Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần cuối của truyện Chỉ ngủ với Đại Ma Vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 5, Ngày trở về, chương 1, thẩm niệm lần nữa mở mắt ra khi thiếu chút nữa cho rằng chính mình mù bên tai là gào thét tiếng gió cùng không biết cái gì dã thú hết đợt này đến đợt khác tê gào nàng mở mắt ra lại cái gì cũng nhìn không thấy chỉ cảm thấy toàn thân bị xé rách giống nhau đau tê toàn thân đều ở kêu gào đau đớn đặc biệt là phía sau lưng xương sống lưng thẩm niệm giơ tay muốn đi vỗ một vỗ lại phát hiện chính mình tay giờ phút này đã biến thành ngắn nhỏ lại vô lực hồ ly móng vuốt hơn nữa toàn bộ thân thể bị một cái xiềng xích vây khốn cơ hồ khó động mài may ô ngao Một tiếng hung ác lại vang rội gầm rú ở nàng phía sau cách đó không xa vang lên. Trung quanh ẩm ý ẩm ý tê gào tiệm nhược tự hồ là có chút sợ thanh âm này chủ nhân. Có thứ gì từ phía sau trong bóng tối đi tới thẩm niệm đốn sinh phòng bị lại không thể động đẩy. Phía sau lưng miệng vết thương bị một cái ấm áp cực nóng đầu lưỡi liếm quá thật cẩn thận lại nhu thuận không thôi lệnh thẩm niệm đánh cái giật mình. Nàng ngửa đầu nhìn phía đỉnh đầu lan tràn không biết nhiều ít trong ngoài một tia mỏng manh ánh sáng, rốt cuộc ý thức được chính mình giờ phút này ở nơi nào. Nhà tù tăm tối, nàng đã trở lại, về tới một trời một vực giới. Về tới nàng vừa mới bị bôi nhọ thành yêu hồ cho rằng cuộc đời này vạn kiếp bất phục thời điểm. Quang, ướt dầm dề cái mũi lôi cuốn nóng hừng hực noãn khí chiều trên mặt nàng phun tới tự hồ là ở điều tra cái này bỗng nhiên bị vứt tiến vào chiếm hắn địa bàn vật nhỏ là cái gì ngoạn ý nhi. Thẩm niệm nghiêng đầu, duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong hoàn cảnh, nàng căn bản thấy không rõ bên người hung thú thân hình trong lòng phòng bị lại sớm đã tiêu tán. Đó là nàng lão bằng hữu họa đấu. Thẩm niệm há miệng thở dốc chờ chỉ phát ra mềm như bông pi thanh sau, mới ý thức được chính mình lúc này cả người kinh mạch đứt đoạn đến chờ hào một đoạn thời gian mới có thể có sức lực biến ảo thành nhân. Ồ Kê thú tự hồ bị nàng ra tiếng cấp hạ nhảy dựng, sau này lui hai bước phòng bị mà quan sát sau một lúc lâu, mới lại thử tiến lên. Tả người ngửi, hiểu nghe nghe, ở xác định trên mặt đất nằm này chỉ vật nhỏ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn sau kê thú rốt cuộc thu hồi hung thần chi khí ké vào thẩm niệm bên người, đem nàng toàn thân vết thương cùng máu đen cấp liếm cái sạch sẽ. Hắn ở cái này phá địa phương ngây người lâu lắm, chung quanh đều là chút ghê tởm chán ghét con dẹp bỗng nhiên có tân vật còn sống từ trên trời giáng xuống, họa đấu khó nén tò mò. Cái này vật nhỏ mềm như bông thơm ngào ngạt nhìn qua khá tốt chơi. Chẳng qua trên người nàng dây xích là chuyện như thế nào. Vì cái gì cắn cũng cắn không ngừng. Hắn dùng cái mũi đỉnh đỉnh lại ngất xỉu đi vật nhỏ đầu nhỏ. Uông, ngươi nhưng đừng chết a. Thẩm Niệm lần nữa tỉnh lại khi cảm giác thân thể đã không như vậy đau toàn bộ thân mình ấm áp dễ chịu, lửa nóng nguồn nhiệt liền ở bên người nằm bò. Trung quanh không có một ngọn cỏ đất đen thượng nhảy lên nhiều đóa ngọn lửa theo họa đấu hô hấp khi ám khi lượng. Làm thực hỏa chi thú, đây là hắn sinh ra đã có sẵn bản lĩnh. Thẩm Niệm nheo mắt móng vuốt nhỏ nâng lên tới đè đè họa đấu lông xù xù đầu, không ngờ bị phòng bị tâm cực cao đại khuyển một chiếc miệng ngậm lấy chiếc chân cổ tay, răng nanh trực tiếp đâm thủng nàng làn da. Ngô ngao, họa đấu vội vàng nhả ra, thầm nghĩ chính mình liền kính đều không có sự cái này tiểu hồ ly cũng thật mảnh mai. Vốn chính là lửa đỏ mau, lúc này chảy ra chút huyết cũng xem không qua thấy, họa đấu vẫn là vươn đầu lưỡi liếm liếm tiểu hồ ly mềm như bông tiểu trào trào. Ngô, hồ ly huyết còn có điểm hương đâu uông, họa đấu cha băng hai khẩu, lộ ra bén nhọn sắc bén hàm răng, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Thầm niệm lại một chút không sợ. Nàng còn có chút vây, đem thân mình hướng họa đấu lông xù xù cái bụng kia tế tễ, tễ. Này nhà tù tâm tối ở vào cửu u dưới, trăm ngàn năm tới âm lãnh không ánh sáng, nàng giờ phút này vô pháp điều động linh khí hộ thể, lại bị lạnh băng bó tiên khóa cuốn lấy thân thể, đông lạnh đến quá sức thân thể không tự chủ mà tới gần ấm nguyên. Bị thình lình gần sát đại khuyển động tác đều cứng đờ vài phần cúi đầu nhìn chằm chằm tránh ở hắn cái bụng hạ nhắm mắt tiếp tục ngủ gật tiểu hồ ly, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu Hắn nhớ rõ hắn bị bắt lấy khi những cái đó thượng giới người đều nói hắn là hung lệ bất thường hóa thân, như thế nào này chỉ vật nhỏ, một chút đều không sợ hắn đâu. Kỳ quái, bất khóa, họa đấu một lần nữa nằm sấp xuống thân mình cọ cọ tiểu hồ ly đầu. Ồ ồ, loại cảm giác này còn không kém. chương 2, thẩm niệm ngủ rồi, trong mộng nàng tựa hồ lại về tới tuổi nhỏ khi tùy tộc trường cùng tham gia giao trì yến thời điểm. Khi đó nàng ngây thơ mờ mịt một lòng nghĩ ở trong yến hội ăn ngon, một viên hồ ly đầu nhỏ đông truyền tây truyền căn bản không có chú ý chung quanh trường giả tiên quân Hàn huyên hòa đàm lời nói. Giờ phút này ở trong mộng nàng phiêu ở trên hư không thấy khi đó chính mình từ chưa khai yên án kỳ thượng trộm bát khối mềm bánh cùng tiểu lão thừa dường như chạy đến một bên góc lén lút mà gặp chi hơi giật mình lỗ tay lại bắt giữ tới rồi đồng dạng tránh ở góc hai người đối thoại. Này thần thụ ngàn năm chán hoa rất tốt nhật tử trừ hà tiên quân vì sao mặt ủ mày trao. Đồng ly tiên tử mạnh khỏe cũng không đại sự bất quá là nhớ thương gần nhất có chút táo. Động thiên hà, thiên hà luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng chẳng lẽ là có yêu thú vào nhầm. Cũng không tư thượng một lần phát hiện trụ trời dị biến ta liền ngày ngày ở động phủ cố thủ chưa từng buông tha bất luận cái gì vật còn sống. Trụ trời ai cũng không chỉ là làm sao vậy trăm năm tới các nơi dị động thường xuyên a Tiên tử từ có từng nhớ rõ, ngàn năm trước từ vi đế quân đạp vỡ hư không khi liền thành lưu quá một quẻ. Hiện giờ tính tính, cũng mau đến lúc đó ngày. Người là nói kia mỗi vạn năm một lần đại tai. Thiên diễn thủy, mà họa sinh, hòa bất diệt thủy không thôi, trời cao biến, người hủy diệt. Mấy năm nay an ổn nhật từ quá đến, rất nhiều đạo hữu đã quên những lời này a. Nhưng từ vi đế quân không phải cũng nói một trời một vực thượng tồn sinh cơ sao. Trăm triệu năm trước bốn cực phế cửu châu nước thượng tiên luyện ngũ sắc thạch lấy bổ trời xanh, đoạn ngao đủ để lập bốn cực chuyên dân sinh, vạn vật thủy khi một lần, một trời một vực giới bắt được một đường sinh cơ, khiến cho này giới linh khí chưa kiệt chúng ta người mới có cơ duyên tu đến đại đảo. Nhưng lúc này đây, lại còn chưa có định số A. Thiên Hà dị động trụ trời không song sát thật cùng truyền thuyết tương tự. Mấy năm nay đế tôn bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm này một đường sinh cơ, nhưng ngươi cũng biết như vậy để cập thiên hạ thương sinh nào có dễ dàng việc. Ta còn tưởng rằng thanh vi đế quân đó là đâu. Thanh vi đại nhân hắn kia trừ hà tiên quân muốn nói lại thôi, như cụ cao mày chói chặt. Ta một trời một vực tự tử vì đế quân sau liền không người bước vào xé rách hư không cảnh giới, đế quân nãy hiện giờ nhất có hy vọng vượt qua kia đảo môn hạm người tuổi còn trẻ liền có lần này tu vi, nếu như ngạnh kháng ai. Thanh vi đế quân. Này danh hiệu tự hồ ở nơi nào từng nghe quá, thẩm niệm âm thầm tư trù, lại thấy phía dưới tiểu hồ ly lúc này đã gặm xong rồi một viên bánh bánh, xoắn mông nhỏ tung ta tung tăng lại hướng án kỳ chạy trốn, phía sau đối thoại càng ngày càng mơ hồ, gấp đến độ thẩm niệm rất thường xoắn khi đó chính mình trở về lại nghe nhiều điểm góc tường. Thiên hà dị động trụ trời không xong, thẩm niệm nhớ tới chính mình niên thiếu khi đích xác có một đoạn thời gian tộc trưởng đích xác mệnh lệnh trong tộc năm đuôi dưới tiểu bối đều không được rời núi. Khi đó ngày lại là giao chỉ yến không lâu thẩm niệm có như vậy điểm ấn tượng vẫn là bởi vì khi đó rất nhiều lần đại địa chấn đem nàng trang trí mỹ mỹ động phủ làm cho hỏng bét. Cũng là bởi vì này nàng mới thở phi phi tim tộc trường thảo cái nhẫn chữ vật đem chính mình thích đồ vật đều ném tới nhẫn miễn cho đều vỡ vụn đau lòng. Mà kia tảng đá cũng bị nàng trời xui đất khiến ném vào bên trong thẳng đến sau lại. Xem ra cuối cùng hẳn là kia thanh vi đế quân ngăn cơn sóng giữ cứu một trời một vực nếu không tam giới một loạn nhất định sinh linh đồ thán nàng lúc sau hết thảy khả năng đều sẽ không phát sinh nói như vậy thẩm niệm sơ sơ cầm này thanh vi đế quân cũng coi như là dẫn tới nàng hiện tại thảm như vậy đầu sỏ gây tội ngao uông thẩm niệm bồn còn tính toán tiếp tục đi theo trong mộng tiểu hồ ly nhìn xem tự mình bỏ qua trong trí nhớ có hay không cái gì để sót quan trọng tin tức tồn tại thình lình lại bị họa đấu hung ác giống lên một tiếng cấp đánh thức op Nàng ngáp một cái buồn bã ỉu xìu mà mệt dã rời Không có biện pháp căn cốt tận toái tiên mạch bị lột thân thể cơ hồ bị nghiền nát giống nhau Nhưng này còn không ngừng bởi vì tiên mạch đồng dạng hợp với linh đài Một khi ly thể thần hồn cũng sẽ thời thời khắc khắc đã chịu đau đớn tra tấn Nếu không phải nàng hiện giờ linh đài trung thần hồn củng cố Lại ở thượng một cái thế giới cuối cùng hấp thu không ít linh khí Giờ phút này nàng khẳng định sẽ giống như đời trước giống nhau Đau thượng suốt ba năm Nghĩ đến trước thế giới, Thẩm Niệm liền nghĩ đến nào đó đại ngốc tử. Nàng trong lòng cứng lại, nhắm mắt mới đưa người tạm thời tung ra nàng trong óc. Chờ nàng từ nhà tù tăm tối đi ra ngoài có rất nhiều thời gian tìm hắn. vuông gâu gâu, cút ngay." Hung ác lại có chút non nớt thiếu niên âm ở Thẩm Niệm bên tai không ngừng chu lên, Thẩm Niệm quay đầu xem qua đi. Đều là tiên thú nhất tộc bọn họ vốn là có thể nghe hiểu lẫn nhau, chẳng qua hôm qua thẩm nghiệm vừa trở về, thân thể cùng linh đài đều là nhất suy yếu thời điểm, không tinh lực đi phản ứng này thật thà chất phác ngốc cầu. Đời trước họa đấu làm bạn nàng hắc ám nhất này đoạn năm tháng, thẳng đến sau lại nàng bằng vào mị thu một đường đi bước một trở về một trời một vực đem trước kia kẻ thù một đám đạp lên dưới chân, hắn vẫn luôn đều bồi ở bên người nàng. Bọn họ sóng vai chiến đấu quá, là tốt nhất đồng bọn. Cũng không biết nàng lúc ấy đậu kiếp sau khi thất bại, này ngốc cầu có thể hay không bị phía dưới người khi dễ. Nguồn, đây là tiểu gia địa bàn, các ngươi này đó con dẹp, cốt ngay, thẩm niệm theo họa đấu gầm rú phương hướng ngẩn đầu nhìn lại, trong bóng đêm từng cụm doanh doanh lục quang đang ở cách đó không xa lập lòe, đó là cùng bị nhốt ở này nhà tù tam tối hung thú nhóm, đối diện hai người bọn họ như hổ rình mồi. Chương 3, nhà tù tăm tối là tam giới hắc ám nhất địa phương. Nơi này mà chỗ cửu u dưới thoát ly với tiên, phàm yêu giới ở ngoài. Ánh mặt trời dưới hết thảy những thứ tốt đẹp cùng nơi này đều cách biệt, ở chỗ này, chỉ có đáng ghê tờm, tham lam, sợ hãi cùng vô trừng mực thống khổ. Thẩm niệm đã từng niên thiếu khi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đến nơi này, vẫn là lấy một cái nghìn người sở chỉ vạn người thoá mạ thân phận. Nàng là thiên hồ trời sinh tiên thú, từ khi ra đời khởi tu luyện liền tiến triển cực nhanh, trăm tuổi không đến liền luyện liền ba điều đuôi, bị tộc trưởng đuổi ra thanh khâu, đi nhân gian rèn luyện. Thiên hồ số tuổi thọ cực dài, tu thành cửu vĩ sau càng là kham cùng thiên tề, cho nên thầm niệm rời núi rèn luyện khi bất qua trĩ linh, giống như phàm nhân thiếu nữ 16 tu luyện nhật tử cực kỳ buồn tẻ, trừ bỏ năm đó bị tộc trưởng phá lệ mang đi thiên giới tham gia giao chỉ yến kia một lần ngoại, thẩm nghiệm vẫn luôn bị câu ở thanh khâu Sơn Trung, ngày qua ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Bởi vậy, nàng ở rời núi sau quả thực giống như vui vẻ giống nhau, ở nhân giới khắp nơi chơi đùa, chỉ cảm thấy nơi trốn đều thú vị, so trong núi nhật tử vui sướng không biết nhiều ít thiên hồ tam vĩ liền có thể hóa hình, thẩm niệm sơ hóa hình, ở thanh khâu trung chứng kiến tộc nhân lại đều là nhất đẳng nhất hào bộ dạng cho nên đối chính mình dung nhan vẫn chưa có cái gì nhận chi. Dù cho tộc trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng mặc lộ chân dung, nhưng thẩm niệm tuổi nhỏ không rõ lý lẽ, vào tay này ra tay kia, vẫn là lấy vốn dĩ diện mạo vào thế. Rốt cuộc đối với một con bản thể là thú hồ ly tới nói, ra lông du quang thủy hoạt là quan trọng nhất lớn lên như thế nào, căn bản không gì để ý. Nhưng mà thiên hồ tự mang mị hoặc thầm niệm ở nhân gian bất qua ngắn nguồn ba tháng, liền chọc đến một thành trì nhân nàng mà loạn. Thầm niệm trẻ người non dạ, không hiểu nhân gian tình tình ái ái, vỗ vỗ mông liền tính toán chạy lấy người đổi một cái địa giới chơi, lại bị sao lại sư phụ vấn tình tông tông chủ bắt được hào hảo giáo huấn một đốn. Vấn tình tông khi đó bất quá mới vừa có cái danh hào toàn phái trên dưới cũng chỉ có tông chủ tang vô tình một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cùng nàng năm cái đạo lữ. Thầm niệm khi đó tuy tam vĩ. Dùng tu chân giới cân nhắc phương pháp cũng đến chút cơ kỳ, nhưng căn bản không phải nguyên anh kỳ đại năng đối thủ. Huống chi nàng chưa bao giờ từng tu luyện qua cái gì công pháp, chỉ biết bản mạng sát chiêu. Gặp phải tang vô tình cơ hồ không chút sức lực chống cự. Nàng cuộc đời lần đầu bị một nữ nhân dễ như chờ bàn tay mà mị hoặc ngây ngốc mà đi theo tang vô tình tới rồi chim không thèm ỉa một ngọn núi thượng mới tránh thoát kia mị thuật. Thẩm niệm đầu một hồi bị người lấy phương thức này áp chế cảm thấy mới lạ cực kỳ quân lấy tang vô tình kêu nàng công pháp tang vô tình lại nói đây là tông môn bí tịch, chỉ biết truyền cho môn hạ đệ tử. Thẩm niệm đã bị như vậy lừa dối trở thành vấn tình tông duy nhất đại đệ tử. Chờ đến sau lại nàng bị công thành công ngưng kết kim đan sau thẩm niệm mới ý thức được nhà mình sư phụ quả thực chính là cái đại kẻ lừa đảo. Nơi nào có cái gì tông môn bí tịch nàng nhập môn sau sở thu mị thuật bất quá là tu chân giới mọi người đều biết cơ sở công pháp sớm tại ngàn năm trước đã truyền lưu hậu thế. Chẳng qua tu hành này công pháp người đã thiếu càng thêm thiếu bởi vì nó đối người tu hành có cực kỳ khắc nghiệt nhập môn điều kiện. Không chỉ có chỉ có thể là nữ tính còn cần có thiên âm chi khí. Ở tu hành này thuật sau cần thiết ngày ngày cùng người giao hợp, ngừng âm dương hợp nhật nguyệt dẫn khí nhập thể, luyện thần tu thể. Tuy rằng âm dương giao hợp làm người luân, này chờ công pháp khai sáng giả cũng là từng danh chấn nhất thời thượng tiên, nhưng hiện giờ tu chân giới chính phái phần lớn đạm dục túc mình, rất nhiều người vẫn là khinh thường này nói cho rằng nhiều vì tà ma sử dụng. Tàng vô tình là cái tán tu trời sinh tam hoa tụ đỉnh có được thiên âm chi khí. Nam tử nếu trời sinh tam hoa tụ đỉnh, đó là có được thiên dương chi khí tu luyện lên làm ít công to, nhiều là các môn phái cực nguyện lung lạc thiên chi kiêu tử. Nhưng mà nữ tử lại không may mắn như vậy, thiên âm nữ hấp thu thiên địa chi lực đồng dạng cực cường, lại phần lớn chỉ có lô đỉnh mệnh bị nam từ thải bổ hóa thành mình dùng. tang vô tình tuổi nhỏ bởi vì này thể chất vẫn luôn cùng cha mẹ trốn đông trốn Tây. Sau lại lại vẫn là bại lộ cha mẹ bị giết chính mình cũng bị một môn phái trưởng lão cướp đi, trở thành lô đỉnh. Thân phụ huyết hải thâm thù thân thể cũng sớm đã bị dẫm đạp tang vô tình căn bản không thèm để ý này công pháp có bao nhiêu khinh thường chỉ báo báo thù chấp niệm ở ngẫu nhiên đạt được này công pháp sau liền âm thầm tu luyện chung có một ngày đem kia thải bổ nàng trưởng lão thân thù bóp chết trên giường phía trên. tang vô tình từ đây liền thành một cái mị tu du lịch thế gian hơn trăm năm nàng tình cờ gặp gỡ mấy cái nguyện ý bạn nàng tả hữu đạo lữ chậm rãi cũng hóa giải trong lòng lệ khí gặp gỡ niên thiếu thẩm niệm khi bọn họ chính thương lượng tìm một chỗ định cư khai tông lập phái. Tang vô tình khi đó đã là nguyên anh kỳ đại năng, liếc mắt một cái liền nhìn ra thẩm niệm nguyên hình, thấy cái mình thích là thèm, lập tức liền đem người quải tới rồi nhà mình môn hạ. Nguyên nhân vô hắn, thiên hồ này một chủng tộc với mỹ thuật tu luyện mà nói có trời sinh ưu thế. Bọn họ có được bẩm sinh chi linh khí có thể so với thiên âm thân thể thả bởi vì so nhân loại tu sĩ thiếu một tầng hàng rào, hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi linh khí càng thêm thông thuận cho nên cũng không cần ngày ngày cùng người giao hợp quả thực chính là trời sinh thích hợp tu luyện mỹ thuật. Mà thẩm niệm đích xác cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng tu luyện lên tiến triển cực nhanh thường xuyên làm tang vô tình cảm thán ông trời bất công. Nhưng chỉ có hai điểm tang vô tình không quá vừa lòng. Thứ nhất đó là thẩm niệm không quá để ý chính mình dung mạo tổng cảm thấy ngoạn nhạc mới là đệ nhất vị. Thứ hai, đó là thẩm niệm đối với âm dương nhân luân tình sự cực kỳ bài xích cho rằng chính mình hoàn toàn có thể dựa vào thiên địa linh khí tu thành đại đạo. Khi đó Tang vô tình liền biết nàng tiểu đồ đệ còn không có ý thức được chính mình lớn nhất vũ khí là cái gì. chương 4, vuông cốt ngay, các người này đó con dẹp. Nhà tù tam tối, họa đấu còn ở đối với trong bóng đêm tùy thời mà động ác thú nhóm kêu to đe dọa. Nhưng hắn lăn qua lộn lại liền như vậy vài câu, nguyên bản mấy phương thường an không có việc gì khi còn hào, lẫn nhau đều thủ mỏng manh cân bằng. Họa đấu là thực hỏa chi thú toàn thân đều mang theo linh hỏa tầm thường yêu ma tới gần chỉ biết bị không ngừng nướng nướng, thả tại đây cựu u nơi lâu rồi, kia linh hỏa còn mang theo cựu u âm khí, mỗi lần một tới gần liền lệnh người thực cốt toàn tùy mà đau cho nên họa đấu thành công mà tại đây chỗ lao chung có được chính mình một chỗ địa giới tầm thường hung thú không dám chiêu chọc hắn. Nhưng mà hiện giờ thầm niệm bị ném xuống dưới, tình huống lại không giống nhau thẩm niệm nhân mất đi tiên mạch mà vô pháp ức chế thức hải thượng tồn linh khí thêm chi nàng trong cơ thể chảy xuôi thiên hồ tiên huyết này hai người đối với ở nhà tù tăm tối cái này không có linh khí không có đồ ăn yêu ma quỷ quái mà nói có thể nói là rất tốt đồ bổ. Này đó bị đóng trăm ngàn năm, bụng đói kêu vang yêu thú các ma vật đều bị trên người nàng phát ra mê người mùi hương nghi chọc đến ngo ngoe dục dịch Đối với bọn họ mà nói, tranh đoạt đồ ăn là trời sinh bản tính, mà ở này bên trong tranh đấu bị thương không thể tránh được nhưng sẽ không bởi vậy liền băn khoăn lui bước. Quang cùng ảnh trong bóng tối, diện mạo quy quyệt hung thú nhóm đi bước một tới gần, họa đấu lưng cùng khởi, hai bài răng nhọn thử khai, giọng gian phát ra trầm thấp chuẩn bị chiến tranh thanh. Nhưng mà thẩm niệm gọi lại hắn, ngô nắm nàng xoay người ghé vào trên mặt đất trên người bó tiên khóa bị kéo mà dầm tiếng vang. Ngốc cầu trở về. Họa đấu quay đầu nhìn mắt phía sau vật nhỏ, không rõ nguyên do mà nghiêng nghiêng đầu. Ai, ngươi nhường một chút, Thẩm niệm không trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu, chỉ làm họa đấu đừng che ở nàng trước mặt có thể làm nàng lộ ra mặt tới. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là nguyên hình, tuy rằng thế giới này ký ức đối với nàng tới nói đã cách từ từ thời gian xông dài, nhưng này cũng không đại biểu thẩm niệm sẽ quên chính mình đã từng nhất am hiểu thuật pháp. Y, nàng dơ lên đầu. Dính huyết lửa đỏ ra lông so họa đấu quanh thân ngọn lửa còn muốn lóa mắt trong trèo yển truyền tiếng kêu to ở nhà tù tăm tối từng đợt ra bên ngoài tàn ra, sở hữu nhìn chăm chú vào nàng cặp kia linh động hồ ly mắt vật còn sống, hai mắt đều dần dần mất tiêu. Bọn họ bắt đầu một chút quên đi chính mình vốn dĩ muốn làm cái gì, mãn tâm mãn nhãn, chỉ có quỳ dạp trên mặt đất kia chỉ, đáng yêu lại đáng thương tiểu hồ ly. Nàng là như vậy nhỏ yếu, như vậy bất lực, như vậy đáng yêu động lòng người. Nàng đi vào trên thế giới này là thần ban ân, nàng xuất hiện ở chỗ này là vận mệnh rủ lòng thương. Trên thế giới này không có ai có thể đủ khi dễ nàng, liền ta chính mình cũng không được. Bọn họ trong đầu không ngừng mà hiện lên lời như vậy, nhất biến biến thôi miên chính mình. Thượng một giây còn dương cung bạc kiếm không khí giờ phút này tiêu tán hầu như không còn, họa đấu không thể hiểu được mà nhìn tản ra hữu hảo hơi thở địch nhân cảm thấy này đó con diệp sợ là điên rồi nếu là không điên vì cái gì sẽ hướng hắn phóng thích giao phối tuyến vị quang họa đấu ác hàn mà lui ra phía sau hai bước cẩn thận mà đem phía sau vật nhỏ cấp hộ đến kín mít này đó con dẹp chẳng lẽ tập thể động dục quang hắn còn không có thành niên hắn phía sau vật nhỏ càng vẫn là cái bảo bảo thẩm nghiệm cả khuôn mặt đều mau bị họa đấu mau cấp dán lại nàng vươn móng vuốt chọc chọc ngấp cầu mông làm hắn tránh ra chút. Này ngốc cầu không chú ý sao, những cái đó yêu vật không thấy được nàng, hơi thở lại trở nên hung mãnh đi lên. Không có biện pháp, nếu là nàng toàn thắng thời kỳ, búng tay gian liền có thể thi triển kẻ hèn mỹ thuật nơi nào yêu cầu hiện tại cái dạng này, còn muốn dựa ngũ cảm phụ trợ mới có thể mỹ hoặc hắn vật. Họa đấu ủy khuất mà xê dịch mông, quay đầu đi xem không lãnh hắn tình vật nhỏ. Kết quả, mới vừa quay đầu lại, ngay cả trong mắt đều sẽ không xoay. Uông ngao vì cái gì trên thế giới sẽ có như vậy đáng yêu tiểu hồ ly. Uông, vật nhỏ ngươi còn muốn chọc ta sao? Tùy tiện chọc, chương năm, trước mắt nguy cơ tạm thời giải trừ. Hung thú nhóm lui trở lại trong bóng đêm đi, chung quanh lại khôi phục yên lặng. Thẩm Niệm biết này phân yên lặng duy trì không được bao lâu. Bởi vì đời trước nàng cũng làm quá như vậy sự. Khi đó họa đấu vì bảo hộ nàng mà đón chiến, lại khiêng không được mấy chục chỉ hung thú vây công, ở chém giết trung thân bị trọng thương. Lúc đó càng thêm suy yếu nàng chỉ có thể liều mạng cuối cùng một ngụm linh khí, dùng mỹ thuật mê hoặc này đó quỳ quyệt yêu vật đổi được nàng cùng họa đấu nhất thời an ninh. Nhưng mà ở vài ngày sau, nàng liền tao ngộ trung thân khó quên phản phệ thẩm niệm nhớ rõ sư phụ tang vô tình từng báo cho quá nàng. Mỹ thu một đường, không bằng tầm thường kiếm thu âm thu có ngoại vật phụ trợ, mỹ thu dựa vào chỉ có tự thân bề ngoài, lấy sắc nuôi hồn câu chính là nhân tâm đế tiềm tàng dục vọng Câu treo người tâm nói, trung quy không phải đại đạo cho nên bị thu một đường, khả năng so mặt khác bất luận cái gì một cái tu chân nói đều phải nguy hiểm. Khi đó thẩm niệm khinh thường nhìn lại, nàng cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử, luôn luôn xuôi gió xuôi nước nơi nào tới nguy hiểm. Nàng không cần đùa bỡ nhân tâm, nàng dựa đến là chính mình thiên phú. Nhưng mà sau lại, nàng bị chính mình nhất khinh thường nhìn lại đồ vật cấp đánh sập. Nàng lấy thiệt tình tương đãi bản tốt cuối cùng lại đem nàng đùa bỡ nơi tay trưởng đem nàng từ đám mây kéo xuống tài đến sâu nhất địa phương đi. Thẩm niệm cho rằng rơi xuống cửu U chính mình đã đù thảm, lại đã quên ở linh khí không đủ khi thi triển thuật pháp mỹ thuật phóng thích sau căn bản vô pháp thu liễm trở về tình huống như vậy hạ lại sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Toàn bộ nhà tù tăm tối hung thú đều bạo động. Nàng mỹ thuật đích sát thành công mê hoặc những cái đó yêu vật làm chúng nó không hề đối nàng huyết nhục cảm thấy hứng thú Nhưng mà lại cũng gợi lên chúng nó đáy lòng nhất nguyên thủy nhất dã man một loại khác sục vọng. thẩm niệm đã nhớ không rõ khi đó chính mình thừa nhận rồi bao lâu tra tấn tại đây hắc ám vĩnh vô thiên nhật địa lao bao nhiêu lần tỉnh lại đau chết qua đi, lại ở bao nhiêu lần từ hôn mê thật sâu bị đau tỉnh. Nàng đã từng lấy làm tự hào thiên hồ huyết mạch thành vây khốn nàng tầng thứ hai lồng giam, chỉ cần nàng linh đài trung còn có một đuôi thượng tồn, nàng liền chết đều làm không được. Khi đó ký ức là nàng nhất không muốn hồi thưởng hắc ám thình lình chui vào trong đầu thẩm niệm hồ hấp dồn dập lên một đôi đen nhánh đôi mắt nổi lên huyết hồng làm như có tàu hỏa nhập ma chi thưởng. uông nóng hầm hập ướt lộc cộc nước miếng đột nhiên hồ thượng mặt đánh gãy thẩm niệm suy nghĩ ba thẩm niệm phản ứng lại đây khi trên mặt đã ướt một mảnh chỉ có thể ghét bỏ mà đem nước miếng toàn bộ mà mặt hồi ở họa đấu mau thượng họa đấu lại còn tưởng rằng thẩm niệm ở cùng hắn chơi thật thà chất phác mà lại kêu một tiếng, sau đó đem thẩm niệm toàn bộ thân thể đều liếm cái biến. uông thẩm niệm phục hồ lạc bình dương bị khuyển khinh, bất quá nghĩ đến đời trước này ngốc cầu vì bảo hộ nàng, mỗi lần thật vất vả khôi phục điểm thương liền dãy ruột đi cùng vài thứ kia đánh nhau thẩm niệm lại mềm lòng. đến sau lại hai người bọn họ chạy ra sinh thiên thời họa đấu trên người lớn lớn bé bé tất cả đều là vết sẹo cái đuôi còn chọc một khối mau xấu vô cùng. Thẩm Niệm đem sư phụ lưu lại thiên kim khó mô phục dung đàn cấp bóp nát suốt một lọ mới đem nó kia mau dưỡng hồi du quang thủy hoạt bộ dáng. Thẩm Niệm nằm trên mặt đất lười nhác mà nhậm nó liếm chính mình trên người lại là hôi lại là huyết ngốc cầu không chê, nàng không sao cả. Lúc này nàng càng để ý chính là một khác sự kiện. Nàng hiện giờ thân thể rách nát lại bị bó tiên khóa trói trụ có thể thi triển rất có hạn hiện nay quan trọng nhất là đem bó tiên khóa cấp cởi bỏ mới có thể làm nàng mau rời khỏi cái này địa phương quỳ quái. Rốt cuộc đời trước trải qua quá hắc ám năm tháng, nàng nhưng không tính toán lại trọng đi một bên. Nàng nếu đã đã trở lại, kia liền muốn thống thống khoái khoái, chạy nhanh đem đã từng thù hận chấm dứt. Sau đó tìm được, nàng nam nhân, muốn giải bó tiên khóa, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Bó tiên khóa, xem tên đoán nghĩa, bó chính là tu tiên người. Chỉ cần linh đài còn thượng tồn một tia linh khí, liền tránh thoát không được này trói buộc đồ vật. Này dây thường là cao dài pháp bảo từ một cái đông hải đại giao luyện hóa mà đến. Thẩm nghiệm vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Bởi vì này vốn chính là nàng đồ vật. Là sư phụ tang vô tình sách theo nàng một khối đi đánh dao, lại bị luyện khí thông sinh ra tiểu sư công luyện thành bó tiên khóa, sau lại bị thẩm nhiệm tùy tay đưa cho khi đó bạn tốt thu lam kết quả cuối cùng lại làm thu lam dùng ở trên người nàng. Thẩm nghiệm lắc đầu, lại một lần cảm thán chính mình năm đó đơn thuần hảo lừa. Một cái da vẻ đạo mạo nữ nhân, lại vẫn có thể đem Nàng chơi đến xoay quanh, làm nàng tài như vậy đại một cái té ngã Thu Lam là nàng du lịch trên đường kết bạn một cái chính đạo nữ đệ tử Thành lãnh cao nhã, nhìn qua giống như tuyết liên sạch sẽ Khi đó thầm niệm hoạt bát hiếu độc, đối loại này cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau Nữ hài từ tò mò đến không được hai người thế nhưng dần dần chơi tới rồi cùng nhau Đương nhiên, đa số thời điểm đều là thẩm niệm chủ động mang theo Thu Lam, Thu Lam chỉ yên lặng đi theo thẩm niệm bên cạnh, nhìn qua vô hại mà đến không được. Cũng đúng là bộ dáng này, làm nàng cuối cùng ở chỉ ra và xác nhận thẩm niệm phạm ác khi không người hoài nghi. Tất cả mọi người tin tưởng nàng theo như lời thẩm niệm là trộm thiên hồ thân phận yêu thú, vì tu luyện tà công mà cướp lấy toàn bộ trong thị trấn ngàn khẩu mạng người. Thẩm niệm như vậy bị rơi vào nhà tù tăm tối. Hiện tại Thẩm Niệm không sai biệt lắm đã quên Thu Lam một thân. Nàng ở tắm máu bỏ ra nhà tù tam tối sau, liền báo thù. Nàng đem Thu Lam nhất để ý thể diện cùng thân phận một chút lột sạch sẽ, mà Thu Lam từng kiêu ngạo váy hạ chi thần, tất cả đều tất cả khuynh tâm với nàng. Nói thật Thẩm Niệm đối này không có gì cảm giác. Này đó nam nhân, nàng một cái đều chướng mắt, này lại càng làm cho Thu Lam đố nếu phát cuồng. Sau lại, nàng đem chính mình ở nhà tù tâm tối sợ thừa nhận hết thầy tất cả đều làm Thu Lam thừa nhận rồi một lần, lại sau lại Thu Lam sư sinh là chết thầm nghiệm liền không biết. chương 6, đời trước bó tiên khóa trói buộc thầm niệm suốt 3 năm. Nàng chết đi sống lại thừa nhận rồi 3 năm đau khổ cắn răng tưởng xúc tích cũng đủ linh khí tới phá tan kia giao khóa, lại ở ra sức một tránh sau tuyệt vọng phát hiện trừ phi chính mình có thể tu đến nguyên anh ly thể, nếu không lại chờ 100 năm đều tránh thoát không được kia vốn chính là chói linh tác dụng pháp khí. Thẩm niệm khi đó đã tuyệt vọng, nàng sụi lơ ở nhà tù tâm tối lầy lội mặt đất, đối lại lần nữa xâm tiến lên ác thú nhóm không hề phản ứng, một đôi mắt trung chỉ có một mảnh lỗ trống. Trên người còn chảy huyết chó săn lại một lần chắn nàng trước mặt nghe răng trợn mắt mà cùng đối phương triển đấu ở cùng nhau. Chờ thẩm niệm lại lần nữa khôi phục thần chí khi chỉ phát hiện hơi thở thoi thoát ngốc cầu đang dùng khoát một nửa răng nhọn ở ma cắn trên người nàng dây thừng. Không biết hắn cắn bao lâu, nhưng lại một cái lỗ thủng cũng chưa cắn ra tới. Thấy nàng tỉnh còn khờ khảo mà hướng nàng le lưỡi, lại không biết chính mình một khuôn mặt sưng đến quá sức xấu đã chết. Ngốc cầu huyết rừng ở trong miệng tanh tanh, đau khổ họ uống đã chết, khi đó thẩm niệm bị họa đấu này phó ngốc bộ dáng kích đến trong lòng rốt cuộc nổi lên một tia dao động. Nàng nhắm mắt, làm cuối cùng một cái quyết đoán, tu chân cầu tiên người, trong ngực đều có một sợi bản mạng hồn loại. Nếu nói tu luyện chung thu hoạch linh khí là thủy, như vậy hồn loại đó là nước chảy chi nguyên. Nàng bị rơi xuống nhà tù tăm tối khi tiên mạch bị chóc trên người linh khí toàn vô toàn dựa bản mạng hồn loại, mới có thể đủ một lần nữa tu luyện mị pháp chậm rãi khôi phục. Nhưng hiện giờ nàng muốn tan ba năm tới thật vất vả tích góp sở hữu linh khí, tính cả nàng hồn loại cùng vỡ vụt bó tiên khóa bó chính là có được linh khí người tu tiên. nếu nàng biến thành một lần phàm nhân kia này khóa còn có thể vây khốn nàng sao? khi đó thầm niệm không biết bởi vì không có người như vậy thử qua vô số phàm nhân tu đạo tu tiên mưu toan bước lên thông thiên lộ lại hiếm khi có người nguyện ý đánh nát chính mình tiên cốt trở thành phàm nhân. thầm niệm làm như vậy đập nồi diêm thuyền. Hướng chết mà sinh, sau lại sao, nàng thành công, còn may mắn không biết vì sao, hồn loại vẫn chưa vỡ vụt như cũ phù với nàng linh đài bên trong, trợ nàng lại một lần trọng đầu đã tới cuối cùng bỏ ra nhà tù tăm tối. Mà lúc này đây, trong cơ thể nhiều chút những thứ khác thầm niệm cũng không tính toán lại làm loại này việc ngốc. Nàng trần an hảo họa đấu, làm hắn ngoan ngoãn ghé vào một bên, chính mình tắc nhắm mắt lại, nội coi thức hải Mênh mông trong hư không giờ phút này chính huyền phù một toa từ kim sắc linh đài. Linh đài từ chín điều hồ đôi xoay quanh mà thành tinh tế nhìn lại, mỗi một cái đuôi đều có muôn vàn lông tơ, mang theo lưu vân rảo hảo đậu cung tầng tầng lớp lớp giống như nhất thể. Kim Hoàng cùng yên tím sương mù phiêu đáng ở trên hư không chung, làm này phiến thức hại bằng thêm vài phần mỹ cảm thẩm niệm còn nhớ rõ, đương nàng độ kiếp thất bại khi linh đài bị thiên lôi phách đến tất cả vỡ ra, nàng thần hồn cũng rơi rớt tan tác phiêu tán ở thức hải, lung lay sắp đổ thật là thê thảm. nhưng kỳ thật khi đó nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, có bao nhiêu tuyệt vọng, bởi vì sớm tại này nhà tù tăm tối, nàng liền đem hết thảy đau đớn đều thể hội quá một lần. ở kia lúc sau không có gì có thể kích thích nàng tâm thần. nhìn hiện giờ đã là hoàn hảo, linh đài thẩm niệm cong cong khóe miệng. Nàng nguyên bản cho rằng kia cục đá rất có khả năng không tuân thủ lời hứa, nhưng không nghĩ tới cái kia khế ước so nàng tưởng tượng càng có ước thúc lực. Một khi đã như vậy, nàng đã từng suy luận khả năng còn phải sửa lại. Nghĩ đến đây, thẩm niệm tâm tình hào rất nhiều. Nàng tính toán mau chóng giải quyết nơi này sự, nàng đã gấp không chờ nổi mà tưởng từ nhà tù tăm tối đi ra ngoài tìm kiếm nàng nam nhân. Như vậy nghĩ thẩm niệm bắt đầu điều động linh khí rút ra thức hải trung kim hoàng sắc xương mù Đó là nam nhân ở kia mấy cái trong thế giới đưa cho nàng nhất quý giá đồ vật. Thẩm niệm không rõ ràng lắm nam nhân rốt cuộc đến từ nơi nào chân thật sung mạo như thế nào. Nhưng nàng biết hắn bản thể nhất định cùng nàng giống nhau, là trời cho thần thú, hơn nữa, vẫn là ở vào đỉnh cao nhất tồn tại long. Bởi vì trên đời này, chỉ có loại này sinh vật mới có thể có được long khí. Bó tiên khóa từ giao gân luyện thành, đều là nhất tộc giao thường được xưng là là long phương xa thân tích phàm nhân càng là đem giao cùng long hỗn vì nhất thể cho rằng đều là uy lực vô cùng tồn tại. Nhưng ở tiên thú trong mắt hai người căn bản có khác nhau một trời một vực. Nếu nói giao ở trong nước hoành hành, như vậy long đó là có thể ở trên chín tầng trời bá đạo. Cho nên kẻ hèn một cái giao gân chế thành bó tiên khóa, như thế nào có thể để được long khí uy lực? Thẩm Niệm bất quá là rút ra tinh tế một sợi long khí, trên người khẩn trói giao khóa liền giống dây cỏ ngộ hỏa nứt toạc mở ra, yếu ớt đến bất kham một kích. Long khí cuốn quanh ở tay nàng thượng, thân mật như nhau nó chủ nhân. Thẩm Niệm còn không kịp cười, đột nhiên liền thấy kia long khí linh hoạt mà từ nàng đầu ngón tay trơn trượt mà ra, bôn một cái khác phương hướng mà đi. Nàng tầm mắt theo kia long khí dịch chuyển, chơ mắt nhìn kim hoàng sắc sợi tơ, nghịch ngợm mà ở nàng ngón tay tiêm cắn câu câu, sau đó Chui vào họa đấu cái kia ngốc cầu trong miệng, vuông, họa đấu tạp đi tạp đi miệng, không thể hiểu được đánh một cái cách nhi cổ họng phun ra một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Thẩm niệm, uy, ngốc cầu, mau cấp lão nương nhổ ra. Chương 7, thẩm niệm thấy họa đấu nuốt vào long khí sau trừ bỏ đánh cái cách nhi tựa hồ cái gì cảm giác đều không có, lòng nghi ngờ đột nhiên lên cao. Họa đấu này thú chẳng nếu lang khuyển ở dân gian trong truyền thuyết phần lớn bị coi là tai họa cùng bất tường tượng trưng. Bởi vì hắn chỉ thực hỏa liền bài tiết ra tới cũng là hòa, bởi vậy nơi đi đến thường xuyên sẽ phát sinh lửa lớn đại tay, làm người sợ hãi. Rất nhiều người thu chân đem họa đấu coi là yêu thú, nhưng có được thiên hồ truyền thưa thẩm niệm lại biết bọn họ kỳ thật giống nhau. Thiên giới tiên nhân các tư này trước có chấp trường mưa gió, có chấn thủ thiên hà, họa đấu nhất tộc bám vào tư hỏa đế quân môn hạ, vì này sử dụng nãi thật đánh thật tiên thú. Chẳng qua sau lại tiên giới trải qua vài lần dung truyền, tư hỏa đế quân thân vẫn, họa đấu nhất tộc cũng dần dần biến mất ở mọi người trong mắt. Thẩm niệm không biết nàng nhận thức này chỉ ngốc họa đấu là bởi vì gì bị đánh vào nhà tù tăm tối, nhưng nghĩ đến cũng không rời đi hiểu lầm cùng hãm hài. Hiện giờ một trời một vực bên ngoài thượng bình thản an ninh, nhưng sau lưng lại ám lưu dũng động, rất nhiều môn phái đều ở nhanh hơn tốc độ hấp thu tân đệ tử các nơi thiên tài địa bảo xuất hiện, đến thẩm nhiệm độ kiếp kia vài thập niên gian tu chân giới lại có mấy chục người phi thăng tối thượng giới, này đặt ở trước kia ít nhất muốn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể đạt tới. Thầm nhiệm nguyên bản chỉ cho rằng đây là một trời một vực chuyện may mắn, linh khí sung túc tài tuấn phồn đa, nhưng đương nàng sau khi trở về trải qua quá gián đoạn vài lần cảnh trong mơ, lại cẩn thận cân nhắc cục đá xuất hiện cơ hội, liền cảm thấy sợ là sau lưng là một mâm đại cờ. Nếu như nàng đoán không sai, trên 9 tầng trời tiên giới, sợ là đã là rối loạn. Y, há mồm. Thầm nghiệm trong lòng biết hiện tại tường xa cũng vô dụng, chỉ khởi động tránh thoát bó tiên khóa sau mềm như bông tứ chi, hướng trước mặt ngốc cầu pi một tiếng. vuông màu đen đại khuyển đầu lưỡi vừa phun. Bảo bảo, ngươi có thể nói là, mấy ngày hôm trước vật nhỏ chỉ biết pi pi, họa đấu nghe không hiểu còn tưởng rằng tiểu hồ ly bị người hại tàn tật đau lòng một hồi lâu đâu. Pi ai là bảo bảo, đời trước này ngốc đồ vật không phải đều kêu nàng tiểu hồ ly sao? Thẩm niệm nhìn chằm chằm hắn cặp kia ô liêu tỏa sáng lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào hai mắt của mình trong lòng vừa động. Nói thật, đời trước Thẩm niệm vẫn luôn chỉ đem họa đấu coi là đồng bọn hòa thân người. Rốt cuộc họa đấu chứng kiến nàng nhất bất kham quá khứ, mà nàng cũng đã trải qua họa đấu chật vật nhất bộ dáng. Hai chỉ thú lẫn nhau nâng trốn ra nhà tù tăm tối, họa đấu tựa như nàng trung thành nhất đồng bọn vẫn luôn bồi nàng trọng đăng đỉnh. Nhà tù tâm tối chung trải qua là thẩm nghiệm nhất không muốn hồi ức quá vãng, nàng vẫn luôn có thể phai nhạt đoạn quá khứ này. Cho nên khi đó cùng họa đấu ở chung ký ức chỉ còn lại có giải giác đoạn ngắn, chỉ có sau lại hắn bồi nàng cùng ở tu chân giới người chắn giết người Phật chắn sát Phật thẩm nghiệm ký ức mới khắc sâu chút. Khi đó họa đấu cùng tầm thường cầu cũng không có cái gì bất đồng. Trừ bỏ thích thực hòa hắn ngày thường cơ hồ liền đầy khắp núi đồi vui vẻ thẩm niệm chua toàn ở một đám nam nhân chi gian cũng không gặp nó có gì phản ứng bất đồng nhưng là thẩm niệm nhớ tới họa đấu kỳ thật là chết quá một lần ở bọn họ rời đi nhà tù tâm tối không lâu thẩm niệm còn một lòng nghĩ báo thù khi thẩm niệm vì trả thù thu lam cầu lấy luyện khí tông đại đệ tử khuôn đến hắn đem chấn phái tiên đỉnh mượn cho nàng Thẩm niệm tính toán dùng này đỉnh đem Thu Lam bắt tới vây nàng cái năm 8 năm, dù sao họa đấu trong cơ thể hữu dụng chi không kiệt chân hỏa cũng đủ làm Thu Lam hưởng thụ một phen. Nhưng nào biết này mượn đỉnh việc bị luyện khí thông trưởng môn biết được kia trưởng môn luôn luôn thanh quy giới luật nhận định thẩm niệm là yêu nữ cầu đến đệ tử si mê vừa lên tới liền điều động tiên đỉnh đem che ở thẩm niệm trước người họa đấu cấp chân áp đi xuống. Họa đấu nơi nào đánh thắng được đã là nguyên anh kỳ trưởng môn, không có phản kháng vài cái liền bị đại đỉnh cấp chấn đến thân thể nằm liệt toái. thẩm niệm xem đến khóe mắt muốn nứt ra, nhưng nàng học xong ẩn nhẫn, cũng học xong như thế nào vận dụng chính mình lớn nhất vũ khí. Sau lại, trưởng môn tự mình thế nàng bắt tới Thu Lam, mà họa đấu cũng bị nàng dùng thiên tài địa bảo cấp một lần nữa cứu trở về. Cứu trở về tới sau đại cầu tự hồ có chút ngốc lăng, không có trước kia hoạt bát kính nhi thẩm niệm vẫn luôn tưởng bởi vì hắn thần hồn bị hao tổn cho nên sau lại đối hắn cũng càng thêm hào. Nhưng là hiện giờ nghĩ đến, thật là như vậy sao? Nàng ánh mắt lại lần nữa cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt hắc khuyển, nghĩ thấu qua hắn một đôi mắt đen nhìn chằm chằm tiến hắn thần hồn chung đi. Theo lý thuyết, dù cho đều là tiên thú, khuyển loại ở long tộc trước mặt cũng chỉ có run bần bật phân. Long tộc máu cùng khí thức đều đối hết thầy thú loại có áp chế tác dụng họa đấu không có khả năng liền như vậy cắn nuốt hạ long khí không hề phản ứng. Mà nàng trước mặt ngốc cầu hiển nhiên không biết nàng đang xem cái gì. Hắn nghiêng nghiêng đầu, lại uông một tiếng, bảo bảo ngươi là đói bụng sao. Họa đấu nghe thấy tiểu hồ ly làm nàng há mồm còn tưởng rằng là nàng đói bụng. Hắn phía sau cái đuôi diêu hai hạ trong lòng sốt ruột. Này phá địa phương liền cái ma chơi đều không có, hắn đáng thương vật nhỏ nên ăn cái gì a Vừa rồi chui vào tới kia cổ linh khí nhưng thật ra đầy đủ thật sự, hắn hiện tại toàn thân đều một mảnh khô nóng, như là ở núi lửa chắc bụng một tháng giống nhau. Họa đấu xoay chuyển đôi mắt, truyền thừa trong trí nhớ, khi còn nhỏ chính mình đói bụng, mẫu thân đều sẽ phun ra một đoàn hỏa, đem bọn họ bao quanh bao lấy, không trong chốc lát chính mình liền no rồi. Hiện tại tiểu gia hỏa cũng đói bụng họa đấu chép chép miệng, có chú ý. Thẩm niệm còn lâm vào nào đó suy đoán khiếp sợ kết quả chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Trước mắt lửa đỏ một mảnh, tùy theo mà đến, còn có một cổ da lông bị đốt trọi hồ vị. chương 8, hắc ám cửu u chi trong nhà lao, một con chiều cao tám thức đại khuyển chính ôm đầu quỳ dạp trên mặt đất thừa nhận trên người một con đen tuyền vật nhỏ loạn cao. Thẩm niệm quả thực sắp thức giận đến nổ tung, nàng mau, nàng xinh đẹp nhất da lông, liền như vậy, bị này xuẩn cầu cấp đốt chọi Nhớ tới cuối cùng một cái trong thế giới nào đó dại dột không được tang thi, thẩm niệm hiện tại rất có lý do hoài nghi, bọn họ chính là cùng. Một cái, đại ngốc tử, ngao ô, vật nhỏ móng vuốt nhỏ dừng ở trên người cùng cào ngứa giường như. Họa đấu một chút không đau, chỉ cảm thấy có điểm chuột dạ. Cách, vừa rồi hắn một không cẩn thận phun lửa phun nhiều nhưng là, nhưng là hắc hắc tiểu hồ ly cũng thực đáng yêu a. Cùng hắn một cái nhan sắc uông, thật tốt thẩm niệm dài một lát khí, đem chính mình cấp trình mệt mỏi, ghé vào họa đấu đầu to thưởng Nàng lúc này trong cơ thể tuy rằng linh lực sung túc, nhưng thân thể vẫn là khi còn nhỏ thú hình, suy yếu thật sự. Có hoài nghi, nàng lúc này càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chẳng lẽ này ngốc đồ vật không phải cầu kỳ thật là điều lớn lên giống cầu long. thẩm niệm vươn móng vuốt nắm nắm dưới thân đại khuyển lỗ tai. Không nhìn thấy long giác a Bằng không, nàng đem hắn thần hồn bắt được đến xem. Họa đấu run run lỗ tai, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Xả thần hồn này thao tác thẩm nghiệm cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Rốt cuộc thần hồn là yếu ớt nhất lại quan trọng nhất tồn tại, vô luận là người là thú thần hồn đều là tu luyện nhất trung tâm đồ vật trừ phi tâm linh tương thông toàn thân tâm tín nhiệm nếu không không thể vì người khác sở chạm vào. Kỳ thật đơn giản nhất phương pháp đó là nhìn xem họa đấu trong thân thể có hay không long khí nhưng xét thấy vừa rồi này ngốc tử đã nuốt vào đi một sợi, này biện pháp cũng không nhất định hiệu quả. nhưng thật ra còn có một cái biện pháp. thẩm niệm xoay chuyển trong mắt nhìn nhìn chính mình thân hình, lại đánh giá một phen tiểu cái bụng phía dưới kia chỉ so chính mình lớn hơn vài lần thân hình. tính tính nàng hiện tại này thú hình tiểu thân thể sẽ làm chết hồ. ước chừng ngoại giới lại là đêm khuya, thẩm niệm thương thế chưa lành buồn ngủ đột kích ghé vào họa đấu rắn chắc mềm mại ra lông lại nặng nề ngủ. Trong mộng, nàng lại một lần về tới giao chỉ yến kia một ngày. Tiểu hồ ly ở góc tường ăn xong rồi mềm bánh, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, hoảng cái đuôi khắp nơi đi một chút đi dạo, không biết như thế nào liền xâm nhập một mảnh trong rừng trúc. Xanh tươi trong rừng chim tước không tiếng động, có mấy chi nộn trúc làm như bị nhìn không thấy dây thường cấp kéo cong đuổi làm, đan sen nghiêng ở giữa không chung. Này thượng nằm ngừa một cái khoan bào vân tay áo nam tử, nhắm mắt tựa ở ngủ say. Tiểu Hồ Ly cảm thấy chính mình đã đem bước chân liễm tới rồi nhẹ nhất bốn cái móng vuốt nhỏ đều bao lấy trưởng lão giáo không tiếng động quyết lại ở ly người nọ còn có mười mấy mét xa địa phương đã bị hắn phát hiện. Hắn hơi hơi mở mắt ra, trường mi nhập tấn khí chất chát liệt, rõ ràng chỉ là đi vào giấc mộng bàng quan thẩm niệm lại bị này dung mạo kinh diễm đến hô hấp đều thiền. Nàng thế nhưng gặp qua như vậy tuấn mỹ nam tử lại chính mình chút nào không nhớ rõ. Thẩm niệm trộm nuốt một ngụm nước miếng. Lại thấy thiên nam tử băng lam con người chiều nàng nơi vị trí nhẹ quét một cái chớp mắt. Thẩm niệm lông tơ đều dựng lên. Nàng hiện giờ rõ ràng là đi vào giấc mộng hình thái. Này chỉ là nàng ký ức không có khả năng bị trong trí nhớ người phát hiện. Tiểu hồ chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Kiên nam tử thu hồi tầm mắt dơ tay vung lên liền đem tiểu hồ ly ôm ở trên đùi. Thẩm niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy vô pháp cảm giác nhưng nàng mặc danh cảm thấy người này rất nguy hiểm. Sợ không phải cái tiểu tiên, tiểu hồ ly sống lưng hơi hơi cung khởi, đây là thiên tính phòng bị thư thế. Đừng sợ, người nọ nhẹ nhàng đã mở miệng thanh âm thanh tuyển mà mang theo chút khàn khàn. Ngón tay thon dài phủ lên tiểu hồ ly lông xù xù đầu, một vỗ rốt cuộc. Ngô pi, bi, không biết có phải hay không nam nhân quanh thân linh khí nồng đậm tiểu hồ ly híp mắt thoải mái mà dầm gì ra tiếng. Nàng tiết phòng bị ngoan ngoãn mà ghé vào người nọ giữa hai chân, tùy ý hắn vỗ về chính mình lưng, người nam nhân trên người tàn mắt ra kia của mắt lạnh mà dễ người mùi hương, đen bóng hồ ly mắt một chút hụt xuống hạ mí mắt không trong chốc lát liền xì sụp phát ra tiếng ngáy Thẩm niệm ở một bên xem đến hít thở không thông, nhiều tuấn tiên trưởng A nàng lúc ấy sao làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Liền đậu hù cũng không biết ăn chút, chương 9, tiểu hồ ly ngủ rồi ghé vào nam nhân đầu gối ngủ đến điểm tĩnh ngoan ngoãn. Thẩm niệm cho rằng lần này hồi tưởng đến nơi đây nên kết thúc suốt cuộc liền tính là ký ức cũng vô pháp nhớ kỹ nhắm mắt lại lâm vào trong mộng sau phát sinh sự. Nhưng mà sự thật lại là, nàng như cũ dừng lại ở không trung, mà xuống phương khoan thay nằm ở trong rừng trúc vị kia tiên quân, lại chậm rãi mà đứng lên ôm lấy tiểu hồ ly, đi tới nàng trước mặt. Đúng vậy, đi tới trong hư không không ứng bị bất luận kẻ nào phát hiện nàng trước mặt. Thầm niệm trợn to mắt, này không phải nàng cảnh trong mơ sao, người này không phải nàng đã từng trong trí nhớ người sao. Vì sao, vì sao sẽ nhìn đến nàng, này giống vậy nàng ở thế giới hiện đại xem tivi bỗng nhiên trong tivi nhân vật xuyên thấu qua màn hình thẳng tắp nhìn phía nàng giống nhau. Quả thực ngoài ý muốn lại kinh tủng, trong chớp mắt nam từ cũng nổi tại không chung, kia trương tuấn Mỹ chắc tuyệt mặt tiến đến nàng trước mặt. Hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích mày kiếm nhíu lại vốn dĩ mặt vô biểu tình trên mặt phím ra tựa hồ ít có nghi hoặc Người là người phương nào? Vì sao sẽ có ngô hơi thở? Hai người khoảng cách bất quá gang tất gần thầm niệm đều có thể từ hắn màu xanh băng hai tròng mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược nàng Tại đây gian dung mạo khôi phục nhất cường thịnh khi quyến rũ chẳng qua bị nàng hiện giờ ngơ ngốc bộ dáng làm hỏng sạch sẽ Người, người lại là người nào? Thầm niệm bởi vì hắn hỏi chuyện trái tim bang bang mà nhảy lên lên Lại vẫn là cường trang chấn định hỏi lại xuất khẩu. Ngô danh Thanh Vi, Thanh Hơi, nguyên lai hắn chính là cái kia Thanh Vi đế quân. Thẩm nhiệm chớp chớp hồ ly mắt, người vì cái gì có thể nhìn đến ta? Thanh Vi tựa hồ bị vấn đề này hỏi kẹt. Hắn nghiêng nghiêng đầu, rõ ràng nhìn qua người sống chưa tiến tự hỏi bộ dáng lại có chút đáng yêu. Ngô cũng không biết, hắn cẩn thận mà nhìn nhìn trước mắt nữ nhân, lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly. tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn phiên tay từ nhìn không thấy trong không gian lấy ra một thứ. Có lẽ là bởi vì cái này, thẩm nghiệm trong mắt đều trợn tròn, thứ này lại là ngươi. Một viên trong suốt cục đá liền như vậy an tĩnh nằm xài lai nam từ trên tay kia hình dạng kia bộ dáng thẩm nghiệm hóa thành cho đều có thể nhận ra tới. Còn không phải là kia viên cùng nàng ký kết khế ước phá cục đá sao? Vật vô chủ bất quá là ở ngôi chỗ tạm tồn. Nam nhân miệng lưỡi nhàn nhạt tự hồ cảm thấy trong tay đồ vật không đáng giá nhắc tới. Hắn bắt lấy thầm niệm trong lời nói lỗ hồng. Người biết nó, hắn lần nữa nhăn lại mi. Không nên, này cục đá nãi hư không chi thạch là hắn vì thu bổ lung lay sắp đổ trụ trời mà vừa mới từ cự U Chi Đế lấy ra. Thế gian này trừ bỏ hắn, không người gặp qua. Người rốt cuộc là người phương nào? Từ chỗ nào mà đến? Nam tử lần nữa hỏi ra khẩu. Hắn thần sắc thanh minh, nhìn thầm niệm trong ánh mắt không có dâm tà hoặc si mê, chỉ có chút liền chính mình cũng không phát hiện tò mò. Nghe hơi thở, này nữ từ cùng trong lòng ngực tiểu hồ ly rõ ràng là cùng chỉ thiên hồ, nhưng vì sao nàng trong thân thể lại có chính mình long khí. Trăm ngàn năm tới hắn chưa bao giờ đem chính mình long khí phân cùng người khác. Đây cũng là thanh vi hiện giờ còn có kiên nhẫn cùng thẩm nghiệm đối thoại duyên cớ. Hắn là một con rồng, ngày thường trừ bỏ tu luyện đó là ngủ, nhất không mừng chính là nói lời nói. Hai người bốn mắt tương đối, giờ phút này dừng chút gió nhẹ nổi lên bốn phía cảnh sắc đẹp như hỏa. Nếu làm tiên giới những cái đó tiên từ nhìn đến, sợ là khăn đều phải rào nát. Các nàng tâm tâm niệm niệm đế quân, chưa bao giờ đối khác phái có hảo nhan sắc đế quân, thế nhưng như thế ôn nhu mà cùng cái nữ từ Hàn huyên lâu như vậy. Này nữ từ còn như thế quyến rũ Mỹ diễm, hồ mị tử ta kêu thẩm niệm, thẩm niệm vừa rồi khiếp sợ đã tan đi, giờ phút này nhìn trước mặt cao dài như ngọc nam nhân, ánh mắt phức tạp. Trong lòng vui sướng bởi vì nam nhân trong mắt xa lạ đè ép đi xuống. Nàng nhẹ nhàng hư cười một tiếng, tính tình kiều khí cùng mấy cái thế giới tích lũy khởi không vui toàn lên đây. Luôn là nhận không ra nàng đúng không? Chật, thẩm niệm duỗi tay một túm, đem nam nhân trước ngực vạt áo toàn bộ nắm ở chính mình trong tay. Ta đến từ tương lai, nàng môi đỏ một chút gần nam nhân gò má. Vì sao sẽ có hơi thở của ngươi? Nàng á khí như lan khóe miệng gợi lên yêu mị độ cung. Tiên quân, ngươi nhưng thật ra đoán xem đâu. Thanh vi mày lần nữa nhăn lại. Bọn họ khoảng cách quá mức gần, hắn chưa bao giờ cùng một nữ tử như thế bên người tiếp xúc. Kỳ quái chính là hắn thế nhưng không phản cảm, y, có cái gì dừng ở khóe môi chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lệnh hàng năm mặt vô biểu tình đế quân đại nhân, đầu một hồi ngạc nhiên mà trợn to đôi mắt sững sờ ở đương trường. chương 10, thẩm niệm là bị liếm tỉnh dùng tiểu trảo căng ra hướng trên mặt hồ cọ đầu chó tổng cảm thấy trường hợp này giống như đã từng quen biết. Ngô tránh ra, nàng đầy đầy họa đấu chắc nịch đầu, nhìn trước mắt ngốc khờ khạo đại cầu thật sự không có biện pháp đem hắn cùng ở cảnh trong mơ cái kia tiên nhân chi tư nam nhân liên hệ ở bên nhau. Có lẽ là nàng đã đoán sai, họa đấu của người nọ cũng không liên quan, chẳng qua là biến dị, không sợ long khí mà thôi. Nhưng vì sao nàng đã nhiều ngày thường xuyên nằm mơ, những cái đó ký ức trước đó giống như bị người hủy diệt giống nhau, nàng trước kia thế nhưng chưa bao giờ có cái gì ấn tượng. Uông! Bảo bảo ăn thịt, họa đấu gâu gâu kêu hai tiếng, thẩm Niệm bị một cổ mùi tanh nhi cấp hơn chứ, cúi đầu vừa thấy, ngốc cầu không biết từ chỗ nào ngậm tới một khối máu chảy đầm đìa thịt chính hướng nàng trước mặt rỗi. Y dài, thẩm Niệm ghét bỏ mà quay đầu đi, uông, mau ăn à, họa đấu lại đem thịt ngậm lên đặt ở tiểu hồ ly trước mặt thuốc sụp nói. Người quá hư nhược rồi bảo bảo, ăn, hảo đến mau. Hắn đi tiệt một con lạc đơn yêu thú tuy rằng ở chỗ này yêu thú quanh năm suốt tháng không có linh khí hấp thu thịt đều xài thật sự, nhưng tốt xấu huyết nhục còn có điểm nhi bẩm sinh linh khí có thể bổ một chút là một chút. Vật nhỏ như vậy nhỏ yếu, không nhiều lắm ăn chút sao được, thẩm niệm mấy trăm năm không chạm qua thịt tươi, lúc này vốn cũng không đói, đương nhiên sẽ không ngược đãi chính mình. Nàng dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ họa đấu chán, chính người ăn, kết quả thu được ngốc cầu một bộ cảm động không thôi ánh mắt. Gâu gâu, vật nhỏ như thế nào tốt như vậy, nguyện ý đem đồ ăn chia sẻ cho hắn. Vì thế thầm niệm lại gặp họa đấu che trời lấp đất nước miếng kho khè. Nàng không còn cái vui trên đời mà nằm trên mặt đất. Nhận mệnh mà bị một trận loạn liếm, cuộc sống này vô pháp qua. Một trời một vực giới, trên chín tầng trời, ấm ầm ầm mênh mông vô ngần biển mây chỗ sâu trong, có một cái non nớt thanh âm chuyển đến. Sư tôn, hôm nay hà vì sao lại bắt đầu chấn động? Có chút già nua thanh âm trả lời nói, người hướng lên trên nhìn, nhìn thấy giữa sông lập chính là cái gì? Ta biết đó là trụ trời, người cũng biết trụ trời vì sao? Sư huynh nói qua trụ trời chính là chống đỡ trời đất này cây cột. Một đôi thầy trò đang ngồi ở cửu tiêu phía trên thiên hà biên, trưởng giả dâu tóc bạc trắng, dung mạo lại giống như thanh niên, mà bên cạnh hắn ngồi một cái chỉ đồng, nhìn qua bất quá 6-7 tuổi bộ dáng. Đúng vậy, chống đỡ thiên địa cây cột ngồi trên mặt đất trưởng giả than thở một hơi. Người lại nhìn kỹ xem kia cây cột thượng có cái gì. Chỉ đồng hai mắt bị trưởng giả nhẹ nhàng một vỗ, nguyên bản ở trong mắt xa xôi mà mông lung trụ trời liền trở nên rõ ràng lên. a kia mặt trên kia mặt trên là bàn bàn xà sao nó, nó giống như ở đồng. Kia không phải xà trưởng giả ánh mắt mang theo kính nệt cùng tiếc núi. Đó là long, đó là chúng ta toàn bộ một trời một vực ân nhân. Cũng là tiên giới ngàn năm khó gặp đế quân. Đế quân, so sư tôn ngài còn lợi hại sao? Chỉ đồng nhìn phía sư phụ, hắn biết sư phụ là tiên quân, đã là rất lợi hại rất lợi hại nhân vật nếu không sẽ không đóng giữ thiên hà. Đúng vậy, so với ta lợi hại nhiều. trừ hà tiên quân cười khẽ, xoa xoa tiểu đồ đệ tóc trái đào. Đế quân nếu lại vượt một bước đó là đế tôn. Đế tôn lại là cái gì? Đế tôn phiên tay vân phúc tay vũ có thể vượt qua hư không cũng có thể chấp trưởng một phương thiên địa đó là thiên đạo cũng vô pháp tả hữu. Wa, wow, kia thật đúng là quá uy phong. Tiểu đồ đệ tâm sinh hướng tới, sư tôn ta còn muốn tu luyện bao lâu mới có thể trở thành đế tôn nha? A, người cái tiểu cá chạch, trừ hà tiên quân điểm điểm đồ đệ cái mũi, người sợ là lại tu luyện cái ba ngàn năm mới có thể đến vi sư này cảnh giới. Nếu muốn thành đế tôn lại chờ cái vạn năm đi, như thế nào muốn lâu như vậy? Bất quá mới sống mười mấy tuổi tiểu thú lẩm bẩm bất mãn. Chỉ vào trụ trời thượng cù lộ phí vòng thật lớn long thân nói. Kia vị kia lòng đế quân cũng tu luyện thượng vạn năm. Thanh vi đế quân hắn thiên tư chắc luyệt, trừ hà tiên quân cảm thán nói. Bất quá ngàn năm mà thôi, liền đã tu vi thiên hạ vô nhị Wow, cũng quá lợi hại đi. Chỉ đồng mắt lộ thiện diễm lại ngược lại nghi hoặc. Chính là chính là hắn vì cái gì, hiện tại ở cây cột thượng đâu. Bởi vì trừ hà tiên quân ánh mắt xa xưa, nhớ lại vài thập niên trước kia chàng thiếu chút nữa hủy diệt tam giới tai họa Bởi vì nếu không phải hắn chống trụ trời, đổ thiên cực cái khe, hắn dơ tay chỉ chỉ trên đầu nhìn không thấy đỉnh thiên. Này trời xanh, liền phải sụp A, chương 11, một trời một vực có tam giới. Trên 9 tầng trời thiên giới tu chân vì sùng nhân giới cùng với cửu U dưới U minh giới truyền thuyết hàng tỷ năm trước tam giới bổn vì nhất thể thiên địa hỗn độn một mảnh có đế tôn phía trên thiên thần cường giả bổ ra thiên địa trên dưới chín vạn dặm nguyên khí mông hồng nảy sinh tư thủy khi đó một trời một vực linh khí đẫy đà vô độ nghe nói với tam giới hành tẩu đều là đế quân đế tôn linh tinh trí cường giả thiên giới là bọn họ hậu hoa viên mà u minh giới còn lại là bọn họ nuôi dưỡng sủng vật địa phương lúc đó không có chính tả chi phân người thú yêu mà đều có thể khắp nơi hành tẩu náo nhiệt phi phàm Sau lại, linh khí dần dần khô kiệt trí cường giả nhóm sôi nổi đạp toái hư không mà đi, nơi đây thiên địa diễn hóa ra tự thân quy tắc có thiên đạo. Thiên đạo dưới thương sinh vạn vật có giới hạn, nhân loại dần dần trở thành chúa tể, không biết ai tìm được rồi thượng cổ đại năng nhóm lưu lại công pháp truyền thừa tu chân một đường phô khai ở nhân loại trước mặt mở ra bọn họ đối trường sinh dục vọng cùng theo đuổi. Tu chân thành tiên, bội nghịch thiên đạo đối thương sinh số tuổi thọ quy tắc cố lấy mỗi vượt một bậc đều phải thừa nhận thiên lôi hàng khiển, chỉ có khiên qua, mới có thể hướng về trường sinh càng rào bước tiến lên một bước. Nhưng mà liền tính như vậy trừng phạt cũng ngăn chờ không được mọi người cầu tiên vấn đạo bước chân, càng ngày càng nhiều người cướp đoạt linh khí, bổn ở cường giả rời đi sau dần dần khôi phục sinh cơ thiên địa lại bắt đầu tân suy nhược. Nếu như ngày nào đó linh khí hoàn toàn khô kiệt như vậy một trời một vực giới có lẽ liền sẽ bởi vậy sụp đổ 100 triệu năm trước linh khí đem hết đại tai buông xuống, trời sập đất lún. Tam giới sinh linh đồ thán, vô số tộc đàn cơ hồ diệt sạch. Lúc ấy một trời một vực dưới tu luyện mạnh nhất Thượng Tiên luyện hóa quá thượng linh bảo, lập trụ trời, bổ trời xanh, vãn hồi rồi một đường sinh cơ, mà Thượng Tiên cũng bởi vậy thân vẫn. Sau lại liền có đồn đãi, mỗi vạn năm thiên đạo liền sẽ ráng xuống tai phạt, thu hồi trời đất này chi phí. Thế gian vạn vật đều không tránh được miễn trời sập đất lún, dị hỏa nổi lên bốn phía, hồng thủy ngập trời thẳng đến khô kiệt linh khí một lần nữa trở về tam giới, lại tiến vào tiếp theo tuần hoàn. Kia sư tôn, Long Quân chỉ cần vẫn luôn bàn ở cây cột thượng thiên liền sẽ không sụp sao. Tiểu đồng nghe xong sư phụ giảng thuật này trăm triệu năm truyền thuyết tò mò mà nhìn xa sôi trụ trời. Hắn mệt mỏi làm sao bây giờ nha? Hắn sẽ không mệt. Chấn thủ thiên hà mấy ngàn năm tiên quân trong mắt hiện lên thương tiếc cùng tiếc nuối Bởi vì hắn thần hồn đã tán trụ trời thượng nấn ná chỉ là hắn thân thể mà thôi a tiểu đồng kinh ngạc mà che miệng lại Hắn, hắn đã chết sao? Vẫn chưa, trừ hà tiên quân lắc đầu Kia chính là cái một bước là có thể đạp toái hư không thượng tiên Như thế nào dễ dàng chết như vậy Tiểu đồng bị sư phụ nói làm hôn mê Chính là chính là ngài không phải nói Có lẽ nào ngày, đế quân hồn phách quy vị, liền có thể thức tỉnh đi. Trừ hà tiên quân thở dài, nhưng liền tính thức tỉnh cũng chưa từng thấy được là chuyện tốt a. Này lại là vì sao? Trăm triệu năm trước thượng tiên dự luyện hóa quá thượng linh bảo bổ thiên, lại lập trụ trời trống ở bổ khuyết chỗ, mới làm trời đất này khôi phục hải thanh hải yến. Trừ hà tiên quân chỉ chỉ đỉnh đầu, nhưng vài thập niên trước thiên địa lại lần nữa chấn loạn kia linh bảo vỡ vụn mở ra trụ trời cũng vô pháp lấp kín. Rất nhiều tiên nhân lúc ấy góp nhặt vô số thiên tài địa bảo, luyện hóa thành tân bồ thiên thạch. Nhưng không ngờ đế quân bồ thiên là lúc thế nhưng bị kia bồ thiên thạch cấp trọng thương. a cục đá, cục đá cũng có thể đả thương người. Tiểu đồng to mò cực kỳ. Là có người xấu sử dụng nó sao? Đồ nhi, vi sư từng đã dạy ngươi pháp bảo chia làm thiên, địa huyền, hoàng tứ dai. Ta biết, chúng ta hiện tại câu cá cần câu chính là địa giai pháp bảo đâu. Bắt được cá nhưng nhanh. Tiểu đồng quơ quơ trong tay oánh nhuận như ngọc cột, a chỉ nghĩ ngoan. Trừ hà tiên quân búng búng đồ đệ chán, lại dậy hắn nói. Kỳ thật thiên giai phía trên còn có một loại pháp bảo, bị dự vì tiên giai. Tiên giai pháp bảo đã là dựng dục linh trí. Không cần người sử dụng, chính mình liền có được căn nguyên lực lượng. qua kia chúng nó có thể nói. Nếu như được cơ duyên cũng là có khả năng. Trừ hà tiên quân không muốn nhiều lời. Kia sau lại long đế quân đánh bại cục đá. Có lẽ là đi. Trừ hà tiên quân thở dài, ngô chờ lúc ấy đều tại hạ giới chấn thủ, ngày đó trời đất u ám đế quân hóa thành nguyên hình cùng chi chiến đấu ở bên nhau, không biết đã xảy ra cái gì cuối cùng kia bổ thiên thạch không có rơi xuống, đế quân chỉ có thể lấy thân đổ thiên cho tới bây giờ. Nếu đế quân thần hồn về vì, lại nhân thiên hạ thương sinh chi an ủi mà như cũ không được nhúc nhích ai. Kia cục đá thật đáng giận, đều do nó, tiểu đồng nghe xong oán hận mà gõ gõ cần câu. Vì sao phải chạy? A ngốc đồ nhi, trừ Hà Tiên Quân búng búng đồ đệ chán, chúng nó có thần trí, đương nhiên không muốn bị người khống chế A Tiên Giai Pháp bảo ra đời thông luôn là cùng với tinh phong huyết vũ. Nói đến, này vài thập niên do êm sóng lặng ta tổng cảm thấy không đúng lắm. Có lẽ là đế quân đã đem cục đá đánh nát đâu. Tiểu đồng nhưng thật ra là quan, nếu thật là như thế, đảo cũng thế sợ chỉ sợ. Trừ Hà Tiên Quân nói xong cũng không muốn nhiều lời, chỉ nặng nề mà lại trọng than vài tiếng, liền thu hồi cần câu tính toán mang theo đồ nhi hồi động phủ. Ầm ầm ầm cùng cục đát, đột nhiên, đỉnh đầu trời cao thượng truyền đến tựa như tiếng sấm chấn động tám ngày vang lớn. Trừ Hà Tiên Quân ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trụ trời thượng kia yên lặng không biết bao lâu thật lớn long thân, thế nhưng dường như động giống nhau. Chương 12 Trên 9 tầng trời dị thường, cách cách xa vạn dặm u minh dưới lại là nửa điểm chưa phát hiện. thẩm niệm giờ phút này chính ghé vào họa đấu bối thượng tùy hắn một khối đi trước trong trí nhớ một chỗ địa phương. Đời trước nàng là ngạnh sinh sinh mà ở nhà tù tâm tối chung ai qua 3 năm tra tấn, sau lại tan hết linh khí tránh thoát bó tiên khóa chói buộc sau, lại hoa hơn nửa năm một lần nữa hấp thu linh khí. Vừa lúc gặp khi đó nhà tù tâm tối trung yêu thú bỗng nhiên bạo độc nàng cùng họa đấu ở tránh né thú chiều dẫm đạp trong quá trình vừa lúc trốn đến kết giới nhất bạc nhược địa phương, thừa dịch thú chiều đánh sâu vào thiên thời địa lợi đánh vỡ thông đạo mới trốn thoát. Mà hiện giờ nàng không có khả năng ở chỗ này chờ thượng mấy năm đại thân thể khôi phục một chút sau thẩm niệm liền bắt đầu mang theo họa đấu một lần nữa tìm kiếm kia chỗ thông đạo mà ở hai thú nương họa đấu trên người toát ra ngọn lửa ở không biết phạm vi bao nhiêu to như vậy nhà tù tam tối trung thật cẩn thận xuyên qua là lúc khoảng cách bọn họ cách xa nhau không xa một cái khác khu vực mấy cái ăn mặc tinh xảo mờ mịt vừa thấy đó là tu chân giới đại phái môn hạ vài tên tuổi trẻ nam nữ đang từ một đoàn trong sương mù đi ra bậc lửa ngọn lửa đánh giá bốn phía tê đây là nơi nào sao như vậy hắc Ta đây chính là sư phụ tặng cùng huyền giai pháp bảo biển sâu dạ Minh Châu, rõ ràng nhưng chiếu sáng mười dặm. Hiện giờ sao chỉ có thể nhìn đến trượng dư, liền kêu ngươi không cần loạn toàn kia rừng sương mù, như thế rất tốt đến lúc đó chúng ta không có ở chỉ định thời gian trở về, này rèn luyện sợ là muốn rơi vào cuối cùng một người cấp môn phái mất mặt. Ngô sư muội lời nói cũng không thể như vậy rằng, sư môn đưa ta chờ tới bí cảnh thí luyện, vốn chính là vì làm ta trở tăng lên, có nguy cơ mới có cơ duyên, người nếu không nghĩ muốn, lúc trước hà tất muốn cướp này danh ngạch. Ngươi, mấy cái thanh âm trong bóng đêm díu dít cho nhau chỉ trích oán trách, chỉ có một người vẫn luôn không mở miệng. Đủ rồi, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, muốn dính líu đi ra ngoài lại dính líu, này chỗ có dị trước kết kiếm trận. Mấy người tựa hồ duy này nữ tử như thiên lôi sai đầu đánh đó tuy trong lòng vẫn có khó chịu, nhưng đều ngoan ngoãn mà nghe lời dơ lên trong tay linh kiếm, lẫn nhau giữa lưng vào nhau, mũi kiếm chỉ hướng ra phía ngoài sườn. Đại sư thì này, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a Ta như thế nào cảm giác càng ngày càng lạnh? Trong bóng đêm không có khắc thanh âm, mấy người khẩn khởi tâm thần phòng bị mấy chú hương thời gian cũng chưa lọt vào tập kích một cái mềm ngọt giọng nữ nhịn không được lạnh run hỏi. Ta cũng không biết. Kia thanh lãnh giọng nữ trầm mặc một lát mới nói. Nhưng ta đoán có thể là kia chỗ tiên linh bí cảnh tự mang tiểu bí cảnh chung. Đại sư thì phòng đoán đến có lý, một cái khác giọng nam cũng mở miệng. Sư thuốc đưa chúng ta tiến bí cảnh trước từng nói qua tiên linh bí cảnh nãi vạn năm trước thậm chí càng xa xăm thời đại liền tồn tại động thiên, ở chúng ta hiện tại xem ra là thiên tài địa bào phong phú vùng giao tranh, mỗi cách trăm năm các đại môn phái đều phải tranh đoạt nhập bí cảnh danh ngạch nhưng nói không chừng ở từ trước nơi này chẳng qua là mỗi vị đại năng trồng rau hậu hoa viên đâu. Tích đồng sư huynh kia cũng không cần đem bí cảnh bỡn cợt như thế thấp đi. Đại năng đều tích có còn trồng rau người như thế nào không nói nơi này là đại năng nuôi heo tề cá vòng lan đâu? cụ trương sư muội nói có lý là sư huynh ta vọng chặt đứt. kia trương sư muội thấy chính mình nói thắng, mặt mày dương đắc ý. nàng sớm xem này đồng sư huynh không vừa mắt ở trong môn phái liền nơi trốn phòng đại sư thì thu lam mỗi ngày truy ở nàng mặt sau căn bản không đem các nàng này đó đồng môn sư muội đặt ở trong mắt. này thu lam có cái gì tốt? Mỗi ngày mặt lạnh lãnh tình còn không phải là bắt cái yêu vật sao, đảo như là lập cái gì công lớn dường như bị trưởng môn xem với con mắt khác cái gì hảo tài nguyên thứ tốt đều tăng cường nàng, ngay cả lần này bí cảnh rèn luyện danh ngạch đều không cần tranh đoạt là có thể đến tới một phần. Đại sư tỷ nói đến chúng ta mấy cái bên trong ngài thiên tư nhất thông minh bất quá, ngắn ngủn thời gian liền tấn trước kim đan. Trương sư muội tiếp tục nói, không bằng ngài sung phong, chúng ta tổng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này không phải. Nàng một bên nói, một bên cảm thấy chung quanh hơi thở trở nên tanh hôi vài phần Nàng nhăn chóp mũi lại ngửi ngửi tanh hôi vị càng đậm Các ngươi ngửi được cái gì mùi vị không có Trương sư muội có chút phạm nôn tiếp đón bên cạnh sư đệ Hàn sư đệ đem ngươi đêm đó minh châu hướng ta này chiếu chiếu Hàn sư để nghe lời mà đem trong tay dạ minh châu hướng bên cạnh di di kết quả trương sư muội một ngửa đầu, liền đối thượng một đôi hung ác không gợn sóng màu đỏ tươi trong mắt cùng một trương cực đại mà dương răng nanh miệng rộng đầu heo. Chương 13, Opi p người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm, ghé vào họa đấu bối thượng thẩm nghiệm giật giật chính mình hồ ly lỗ tay, nghiêng tai nghe nghe, nghi hoặc hỏi đại cầu. Uông, cầu lỗ tay độ nhạy vốn là cao, họa đấu đầu chiều một phương hướng nghiêng nghiêng, khẳng định nói. Bên kia, như thế nào như là nữ nhân tiếng kêu, thẩm niệm liếm liếm răng nanh có chút nghi hoặc năm đó nhưng không có này vừa ra à, nàng ở nhà tù tâm tối ngốc nhật tử trừ bỏ những cái đó yêu thú một bóng người đều không thấy được. Đi chúng ta đi xem, dù sao có đi ra ngoài phương hướng cũng không vội này một chốc. Nói thật nàng đối này thay đổi nàng nhân sinh phương hướng nhà tù tâm tối lại chán ghét có hận nhưng lại không đại biểu có bao nhiêu hiểu biết nơi này. Thẩm niệm vốn là tính toán chính mình về trước đến mặt trên đi, chờ chính mình công lực khôi phục đến toàn thắng sau lại tìm cơ hội trở về thăm dò một phen, hiện giờ gặp cùng đời trước không giống nhau tình huống, nàng đương nhiên muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Mà bên kia thu lam tay mắt lanh lẹ mà đem một con chư đầu nhân thân yêu thú chạm với dưới kiếm cứu đồng môn. Này rốt cuộc là địa phương quỳ quái gì, kia trương sư muội bị dọa đến quá sức một thoát hiểm liền khai mắng. Vì cái gì sẽ có loại này ở yêu cảnh mới có quỷ ngoạn ý nhi? Bị bắt đi vào nơi này vốn là thực không kiên nhẫn thu lam nhịn không được quát lớn nói. Không muốn chết liền an tĩnh điểm, nơi này là nhà tù tăm tối, trong bóng đêm thấy không rõ nàng thanh lệ rào hảo khuôn mặt chẳng qua nàng tiếng nói so ngày thường còn muốn lãnh thượng vài phần. Nơi nơi đều là hung thú, ngươi lại ồn ào, nhiều mấy chỉ tìm lại đây, không ai cứu được ngươi. Cái gì, nhà tù tăm tối, như thế nào sẽ, chúng ta như thế nào sẽ tới nhà tù tăm tối tới? Thu Lam bị hỏi đến phiền lòng, rất thường vứt bỏ này đàn liên lụy đi luôn, nhưng băn khoăn chính mình đại sư thì thân phận vẫn là kiềm chế tính tình giải thích nói. Ta cũng là nhìn đến kia yêu thú mới nhớ tới đó là ở thu chân giới đã tuyệt tích tạc răng, nghe sư phụ nói cuối cùng một con sớm tại trăm năm trước đã bị chấn nhập nhà tù tam tối chúng. Chính là chính là nhà tù tăm tối ở cửu U dưới A. Chúng ta rõ ràng là tiến vào đông minh cảnh bí cảnh bên trong. Đúng vậy, hơn nữa không phải nói nhà tù tam tối muốn năm đại môn phái liên hợp trưởng môn chìa khóa bí mật mới có thể mở ra, dùng để chấn áp những cái đó ở nhân gian phạm vào trọng tội yêu tộc thú tộc sao. Ai biết được có lẽ là kia bí cảnh năm đó liền cùng nhà tù tam tối tương liên đi. thu làm trong bóng đêm gợi lên khóe miệng châm chọc mà cười. Nàng nhưng thật ra biết nhưng lại tuyệt không sẽ nói. Rốt cuộc trên người nàng có không thể bại lộ bảo vật. Nàng làm bộ thở dài tay trái hoạt tiến trong tay áo cảm thụ một chút lòng bàn tay chỉ dẫn đối mọi người nói. Vẫn luôn đứng ở này cũng không phải biện pháp chúng ta đi một chút xem đi tổng muốn tìm được trở về lộ. Nhà tù tăm tối rốt của có bao nhiêu đại ai cũng không biết. Thầm nhiệm năm đó trọng thương chưa lành, vẫn luôn cùng họa đấu đãi ở bọn họ kia địa bàn, thẳng đến sau lại thú triều bôn tán, họa đấu mới mang theo nàng rời đi vốn dĩ hoa, nhưng kia dọc theo đường đi, nàng cũng không có đo đạc ra nhà tù tâm tối biên giới, liền dường như khắp một trời một vực giới ngầm, đều là nhà tù tâm tối rộng lớn địa bàn giống nhau. Sau lại thẩm niệm thu vi đại thành tiếp nhận chức vụ hạ vấn tình tông sau, cũng từng điều tra quá một phen, cứ việc nàng tông môn tiểu, sở thu công pháp lại không bị chính đạo sở hỉ nhưng cũng từ những cái đó danh môn chính phái đệ tử trong miệng bộ ra không ít tin tức. Nhà tù tam tối tồn tại niên hẳn không thể khảo, nhưng ít ra cũng là vạn năm trở lên nghe nói đã từng là thượng cổ đại năng linh thú viên sau lại thiên tai đến trời sập đất lún toàn bộ nhà tù tăm tối liền chìm vào ngầm chôn ở cửu u nơi dần dần bị âm khí cắn nuốt bao vây trở thành một chỗ hông đỉa lại sau lại có tu chân đệ tử không cẩn thận lâm vào nơi này phát hiện u minh yêu quỷ đông đảo hắn may mắn chạy ra sau bẩm báo sư môn ngay lúc đó tu chân giới phái ra cao thủ đem nơi đây quỷ quái đạo văn không còn lại bộ hạ đại trận phong ấn đem mở ra chìa khóa phân ở mấy phái trưởng môn trong tay Tuy rằng không có yêu ma quỷ quái, nhưng người tu chân phát hiện nơi đây lại có ngăn cách linh khí tác dụng, thả nhân bốn phía đều sinh trưởng một loại hốt quang ám thạch quanh năm u ám không ánh sáng, liền đặt tên nhà tù tăm tối, dùng để giam giữ trừng phạt tội ác tay trời người hoặc yêu thú. Nhưng, nhưng chúng ta đi rồi hồi lâu, trừ bỏ vừa rồi kia con quái vật, không có phát hiện mặt khác yêu thú a. Tránh ở sư đệ phía sau hành tàu Trương sư muội nghe xong đại sư thì Tu Lam giảng giải, khiếp đảm rất nhiều lại có chút do dự. Có lẽ nơi này chỉ là chúng ta ảo cảnh, nàng sử dụng chính mình linh kiếm quay chung quanh ở quanh thân, phòng bị đột nhiên từ trong bóng đêm tập kích ám vật. Đích xác có chút kỳ quái nhưng nơi này xác thật nhà tù tăm tối không giả. Tù làm nhíu nhíu mày, một chút cũng không nghi ngờ chuyện này. Người tốt nhất tình điểm dùng linh khí nơi này vô pháp thuyên truyền thiên địa chi lực nhưng không có biện pháp hấp thu tân linh khí cùng người dùng. a người không nói sớm, tiên thật sự. Mặt khác mấy người cũng trong lòng cả kinh, bọn họ từ nhỏ ở trong sư môn bị thiên tài địa bảo cung cấp nuôi dưỡng đại, tự thân trong cơ thể linh khí đầy đủ, ngày thường cũng tùy thân sẽ mang theo linh thạch sự phòng, sẽ không tùy thời đi hấp thụ trong thiên địa loang lổ thưa thớt linh khí. Hiện giờ nghe Thu Lam vừa nhắc nhở, mới ý thức được chung quanh đích xác chỉ có dính trù không khí, nửa điểm linh khí đều vô. Thu Lam không muốn nhiều lời, chỉ tính toán một chút chính mình nhẫn không gian có thể thuyên truyền linh thạch trong lòng an tâm một chút. Tiên tinh ngay từ đầu yêu cầu nàng đi tham gia môn phái trăm năm một lần bí cảnh thí luyện, nàng vốn tưởng rằng chỉ là lại một lần thoải mái mà tầm bảo chi lữ, không nghĩ tới lại bị hút vào này chỗ nàng tránh còn không kịp địa phương. Nàng cho rằng ra cái gì đường rẽ, vừa rồi vội vàng cùng tiên tinh câu thông, lại bị báo cho đây đều là tiên thạch an bài kết quả, không cần lo lắng. Thu Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Nàng kỳ thật sớm đã lĩnh giáo qua tiên tinh thần thông quảng đại, nhưng như vậy thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ dịch chuyển đến ngàn giảm vạn dặm ở ngoài địa phương, vẫn là quá mức không thể tưởng tưởng. Thù làm sợ bị tiên tinh nhận thấy được trong lòng ý niệm vội liễm hạ tâm thần, tiếp tục hướng tiên tinh cho nàng chỉ dẫn phương hướng đi tới. ấn tiên tinh cách nói, nàng là tới vì này trước không có làm tốt sự tình chùi đít. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới, thẩm niệm nữ nhân này thế nhưng bị đầu tới rồi nơi này, đều còn chưa có chết. Trường 14, Thu Lam đi theo lòng bàn tay chỉ dẫn, lãnh một chúng đồng môn đi ở rưỡi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm. Bốn phía mang theo một loại quỷ dị an tĩnh, làm người có chút không rét mà run. Ở nào đó nháy mắt Thu Lam bừng tỉnh cảm thấy chính mình tự hồ đã từng đi qua như vậy lộ chẳng qua khi đó bốn phía thỉnh thoảng truyền đến yêu thú âm ngoan miến răng cùng thấp gào, nàng lại cậy vào tiên tinh đi qua ở giữa thậm chí điều khiển những cái đó mãnh thú muốn đi làm cái gì. Thu Lam quơ quơ đầu, đem chính mình cổ quái ý tưởng diêu ra trong óc ngoài. Trừ bỏ lúc trước vì được đến tiên tinh mà bồi kia hồ ly khắp nơi lắc lư hào một trận, nàng đại đa số thời điểm đều ở môn phái bế quan tu luyện, như thế nào đã tới như vậy âm u giam cầm địa phương còn không hề ấn tượng. Nàng thu lại tâm thần, nắm tay chung nóng lên tiên tinh, tiếp thu nó ngắn gọn chỉ thị. Thẩm niệm tự hồ liền ở cách đó không xa, tinh thạch muốn nàng lập tức đem thẩm niệm xử lý rớt giết hơn nữa hủy thi diệt hồn. Thu Lam không dám vi phạm, nàng không biết tiên tinh rốt cuộc là cái gì pháp bảo, nhưng chỉ bằng vào nó phía trước vì nàng mang đến hết thải vinh dự cùng cơ duyên, Thu Lam liền biết nó không phải phàm vật. Này pháp bảo không chỉ có tập công kích phòng ngự ảo ảnh, thuấn di nhiều loại công năng với nhất thể còn có thể thay đổi chung quanh hoàn cảnh thậm chí là người ký ức càng khủng bố chính là nó đã sinh linh trí có thể cùng người câu thông. Thu Lam biết trên đời này chỉ có sớm đã tuyệt tích thiên giai pháp bảo mới có như vậy cường hãn khủng bố năng lực, cho nên đương nàng bị thiên tinh chọn vì chủ nhân khi, nàng mới như vậy mừng rỡ như điên, liền từ trước vẫn luôn thủ vững bản tâm cũng ném tại sau đầu, dựa theo nó chỉ thị, hãm hại cùng nàng cũng không đại oán bạn tốt thầm nhiệm. Nhớ tới lúc ấy thầm nhiệm kia không thể tin tưởng hai chồng mắt Thu Lam dưới đáy lòng không thèm để ý cười lạnh. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé. Không nghĩ tới này đó tiên thú thế nhưng như vậy đơn thuần ngu xuẩn cho rằng trên đời đều là người tốt. Nàng liền giáo nàng một đạo lý tại đây một trời một vực giới, không có người đáng giá tín nhiệm tại đây nghịch thiên mà đi lên trời trên đường có thể dựa chỉ có chính mình cùng chính mình pháp bảo Thù lam như vậy nghĩ, dưới chân nện bước không ngừng tiên tinh đã nhiều ngày rất là an tĩnh, so với phía trước thường thường cùng nàng ở trong đầu lưu sướng đối thoại gần nhất tiên tinh cơ hồ không hề mở miệng chỉ dùng mỏng manh thần niệm sai xử nàng hành động. Thu Lam đối này có chút nghi hoặc, nàng thậm chí muốn hỏi tiên tinh có phải hay không yêu cầu thứ gì cung cấp nuôi dưỡng, nàng có thể nghĩ cách. Nhưng nàng sợ chọc giận tiên tinh Trung tiên linh, chỉ phải nuốt xuống ý nghĩ của chính mình, nghe theo mệnh lệnh. Có đôi khi Thu Lam cũng có không cam lòng, rõ ràng nàng mới là chủ nhân, vì sao mọi chuyện muốn nghe một cái vũ khí công cụ nói. Nhưng Thu Lam không dám. Rốt cuộc nàng hiện giờ liền tính tốc độ tu luyện nghịch thiên cũng bất quá gần là kim đan kỳ căn bản không phải thiên giai pháp bảo đối thủ. Nàng chỉ nghĩ dựa vào cái này cơ duyên, sớm ngày tu thành chân tiên. Tại đây trên đường chắn nàng lộ, nàng chỉ biết không chút do dự rửa sạch rớt. Ngốc cầu, như thế nào dọc theo đường đi quỷ ảnh đều không thấy được một cái. thẩm niệm ghé vào họa đấu trên người, hai chỉ thú đã đi rồi ban ngày thế nhưng một con yêu thú cũng không từng gặp phải thẩm niệm có chút kỳ quái. Ngao Ô, bọn họ đều sợ ta. Họa đấu ngược lại một chút đều không kỳ quái, còn kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Thẩm Niệm rất thường hỏi một chút hắn, ngươi mặt có bao nhiêu đài. Nhưng nghĩ này ngốc cầu cũng không biết này ngạnh, liền im miệng. Đi thôi, chúng ta qua bên kia, hẳn là mau tới rồi. Thẩm Niệm nắm nắm Họa đấu mau ý bảo hắn hướng đông nam phương hướng đi, nhưng chờ nàng thú lại dừng một chút hướng đông bắc bán ra nện bước. Ngươi mù đường sao Thẩm Niệm nhịn không được nhéo Họa đấu lỗ tai giống. Đông Nam, không phải phía Bắc, ngao ô họa đấu run run lỗ tai, lại không đem chính mình thính tai từ nhỏ hồ ly ma chảo trung cứu vớt ra tới. Bảo bảo, bên kia có, có người ta nghe thấy được. Vân, thẩm niệm giật giật cái mũi, đáng tiếc nàng cùng họa đấu tuy rằng đều là khuyển khoa, nhưng mũi chó không phải nói không, nàng căn bản không ngửi được. Có người trên người có người hương vị uông, họa đấu lắc lắc cái đuôi còn tưởng rằng chính mình tìm được rồi vật nhỏ người nhà. Thẩm niệm thắc nhăn lại mi. Nhưng nàng nghi ngờ cũng không có tồn tại bao lâu, bởi vì bất quá là một cái chỗ ngoặt, hai bên nhân mã liền đánh vào cùng nhau. Xuyên thấu qua họa đấu quanh thân ngọn lửa cùng đối phương kia mỏng manh dạ minh châu ánh sáng, dù cho bốn phía âm u không thôi, nhưng người tới bộ dạng cũng lộ rõ. Chật, thầm nghiệm chậm rãi từ họa đấu bối thượng khởi động tứ chi, một đôi đen lúng liếng hồ ly mắt trở nên sắc bén, lông xù sù đôi to cao cao dơ lên. Tuy rằng cách cả đời, tuy rằng đã sớm đem nữ nhân này tra tấn một lần nhưng hiện giờ lại lần nữa gặp mặt, nàng vẫn cứ hết sức mà tưởng lộng chết nàng nha. Chương 15, trong bóng đêm không khí đông lạnh thả áp lực cách bất quá mấy trượng khoảng cách hai bên nhân mã yên lặng mà đánh giá lẫn nhau. Này, này không phải kia chỉ yêu hồ sao? Đứng ở Thu Lam bên cạnh Hàn Sư để ánh mắt đầu tiên nhận ra thẩm niệm nguyên nhân vô hắn, lúc trước mấy phái trưởng môn trấn áp yêu hồ khi hắn cũng ở, đương trường đã bị thẩm niệm dung mạo cấp kinh diễm đến tâm thần hoảng hốt liền tính sau lại thẩm niệm bị đánh trở về nguyên hình hắn vẫn cứ nhớ rõ kia trương kinh vi thiên nhân khuôn mặt nha không nghĩ tới còn có người nhớ rõ ta đâu lại với trong cơ thể long khí sung túc thẩm niệm đã nhiều ngày đều ở đem chi truyền hóa vì linh khí dự phòng lúc này nhưng thật ra có năng lực truyền hóa làm người hình nhưng cũng không sốt sột biến như cũ dùng tiểu hồ ly bộ dáng miệng phun nhân ngôn Thế nào các vị chính đạo thiên chi kiêu tử nhóm là ở nhân gian giới cho ta rút gần lột cốt còn chưa đủ, còn muốn ở nhà tù tăm tối đổi tận giết tuyệt sao? Nàng một đôi hồ ly mắt đa tình lại vô tình, nếu là đổi làm đời trước nàng gặp gỡ này đó kẻ thù, sợ là một móng vuốt liền cào lên rồi. Nhưng hiện giờ ánh mắt sệt qua này mấy chương tuổi trẻ ngây ngô gương mặt, lại méo miệng, cảm thấy không gì ý tứ. Liền giống như mãn cấp người trở về tân thù thôn cũng lười đến cùng một đám nhược kê so đo. Nàng lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài, sao liền tổng xuất hiện chặn đường con dẹp. Thẩm niệm xem ra bị quan đến nhà tù tăm tối cũng không làm ngươi tỉnh lại đến chính mình sai lầm. Tù làm giờ phút này cũng đồng dạng vô tâm tư cùng thẩm niệm bẻ xả, nàng chỉ nghĩ mau chóng hoàn thành tiên tinh công đạo sự rời đi nơi này. Không biết như thế nào, nàng tại đây chỗ địa phương cảm nhận được cơ hồ chưa bao giờ từng có nguy cơ người tu chân trực giác cũng không sẽ bắn tên không đích này nhà tù tam tối khẳng định có có thể uy hiếp nàng sinh mệnh tồn tại nàng không thể thiếu cảnh giác. A sai lầm thẩm niệm bị thu lam này phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng cấp ghê tởm hỏng rồi. Ta duy nhất sai lầm chính là lúc trước sai tin ngươi. Tấm tác lớn lên không bằng ta mỹ tâm tư đảo so với ta độc hơn trăm ngàn lần. Thu lam sớm muộn gì những cái đó oan chết người đều sẽ tìm ngươi tới lấy mạng ngươi nói bậy, bọn họ muốn tìm chính là ngươi. Thu Lam bị thẩm niệm chọc chúng đau chân, lúc trước là tiên tinh thao tác nàng phạm phải tội nhiệt từ đầu đến chân nàng đều ngụy trang thành thẩm niệm bộ dáng. Tiên tinh nói ngay cả thiên đạo đều phát hiện không được nàng ngụy trang, cho nên Thu Lam trước nay đều không lo lắng bại lộ. Nhưng này dù sao cũng là nàng khúc mắc, cho nên Thu Lam căn bản không nghĩ lại cùng thẩm niệm bè xả trong lòng đối nàng sát ý tiệm thịnh nàng tay vãn kiếm hoa trực tiếp phi thân một túng sắc nhọn mũi kiếm thẳng chỉ thẩm niệm giữa mày mà thẩm niệm cũng chân sau vừa dẫm từ họa đấu trên người nhảy mà ra nàng cũng không kiên nhẫn cùng nữ nhân này bẻ xả không bằng trực tiếp giết xong việc. Cùng lúc đó Thu Lam chuôi kiếm chỗ bỗng nhiên truyền đến một khắc cổ lạnh băng mà lực lượng cường đại thúc đầy Thu Lam trong tay kiếm chỉ một thoáng thân kiếm sóng nước lóng lánh, thuộc về cao dài pháp bảo khí thế bỗng nhiên tràn ra chấn đến giữa sân tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau. Thẩm niệm vốn dĩ tin tưởng tràn đầy có thể tiếp được này nhất kiếm, lại không ngờ kiếm khí trên đường uy lực đầu tăng, nàng lại đã không kịp trốn tránh chỉ chuẩn bị cắn răng ngạnh căng qua đi. Ngao uông! Lại không ngờ phía sau ngốc cầu cũng đi theo vọt đi lên, đem nàng thân mình đâm oai một nửa. Phụt, kiếm đâm thủng huyết nhục thanh âm đột một mà trói tay thẩm niệm bị kiếm khi chấn đến phế phù quay cuồng, nhịn không được phun ra một búng máu, lại lập tức bò dậy đi tìm thế nàng chắn công kích ngốc cầu. Thu lam thẩm niệm rốt cuộc hóa trở về nhân hình, nàng ôm trong lòng ngực trên vai bị đâm thủng một cái đại lỗ thủng họa đấu, ngẩng đầu nhìn Thu lam hồ ly mắt hai mắt đỏ đậm. Người ở tìm chết. Nàng nhìn chằm chằm thu lam giống như xem một cái người chết vốn dĩ trải qua mấy cây thế giới bị điều dưỡng mà cơ hồ tiêu tán lệ khí một chút trở về, phía sau chín điều thật lớn hồ đuôi như ẩn như hiện một chút khổng lồ lên. Mà ở vào phẫn nộ trung thẩm nghiệm cũng không có nhận thấy được nàng trong lòng ngực suy yếu đại chó đen giờ phút này trong mắt khờ ngu một chút điểm tiêu tán, thay thế, là thuộc về thượng vị giả bể nghế cùng lạnh nhạt chẳng qua kia lạnh nhạt ánh mắt chạm đến đến thẩm niệm kia trương chật vật lại như cũ rào hảo đào hoa mặt khi tất cả tiêu tán mở ra thay thế là nồng đậm đến không hòa tan được thâm tình chương 16, mà kệ trong lòng ngực ngốc cầu rốt cuộc cùng mấy cái trong thế giới nam nhân có hay không quan hắn bản thân chính là thẩm niệm đời trước quý trọng đồng bạn là thẩm niệm ở nhận hết phản bội tra tấn sau duy nhất tín nhiệm tồn tại hiện giờ lại một lần ở nàng trước mặt bị thương thẩm niệm trong lòng đối thu lam lệ khí đột nhiên bay lên Nàng mới trở về tới không lâu, một lần nữa ngưng kết thần hồn vốn là không xong, lúc này thù mới hận cũ điệp ở bên nhau, như tầm ăn lên thẩm nhiệm lý trí, đem nàng trong lòng tâm ma hạt sống dần dần dục sinh lớn lên. Ngao ô, theo sắc nhọn phẫn nộ chu lên thanh, lớn bằng bàn tay hồ ly thân hình một chút biến đại, phía sau cửu vĩ cũng dần dần hiển lộ nguyên hình, giống như ngọn lửa giống nhau ở đen nhánh như mực nhà tù tam tối trung phát ra oánh oánh ánh lửa, lệnh người sợ hãi. Thầm niệm bé nhọn móng vuốt đánh thẳng Thu Lam, mà Thu Lam bị thầm niệm biến hóa cả kinh tâm sinh sợ ý, lại bất đắc dĩ rốt kiếm ngăn cản, nhưng mà lệnh nàng càng hoảng sợ chính là vốn nên ứng bị giam cầm mà suy yếu thầm niệm sở phóng tích pháp lực thế nhưng so nàng đường đường kim đan tu sĩ còn muốn cao siêu, mấy phen toàn lực công kích dưới Thu Lam khóe miệng đều tràn ra huyết. Thu Lam vốn định kêu đồng môn hỗ trợ, dư quang lại phát hiện không biết khi nào trong bóng đêm tụ tập từng con lóe ánh huỳnh quang mắt nguyên bản không thấy bóng dáng hung thú giờ phút này lặng yên vây quanh các nàng này một phương mọi người, đã là hướng tới nàng cùng mấy cái sư huynh muội đánh tới. Hai mặt thụ địch Thu Lam lại cấp lại sợ trong lòng không khỏi chiều tiên tinh kêu cứu. Tiên tinh cứu cứu ta, mà giờ phút này thẩm niệm tiếp theo trảo công kích sắp rơi xuống. Cũng may thiên giai pháp bảo có thể cùng chủ nhân tâm linh tương thông Thu Lam cảm nhận được chính mình nắm lấy chuôi kiếm nhiều một cổ bàng bạc chi lực nhắc tới tâm lần nữa trở xuống bụng đối với hồ hình thẩm niệm lạnh lùng cười. Chịu chết đi, chỉ cần thẩm niệm đã chết, nàng đã từng đã làm hết thảy đều đem không người biết hiểu. Nàng sẽ đi bước một bước lên đại đạo trở thành tu chân giới đệ nhất nhân, trở thành trên 9 tầng trời thiên tử cuối cùng đạp vỡ trường sinh lộ. Thu Lam tươi cười ở mũi kiếm khoảng cách thẩm nghiệm bất quá tồn dư khi đột nhiên dừng lại. Liên quan nàng thân hình, tiên tinh, tiên tinh, sao lại thế này? Thu Lam hoảng sợ phát hiện chính mình thân thể thế nhưng giống như bị người định trụ giống nhau, vô pháp nhúc nhích mày may. Nàng ở trong lòng gọi dĩ vãng vẫn luôn không gì làm không được tiên thạch nhưng kia tiên thạch lại giống như biến mất giống nhau, không có bất luận cái gì đáp lại. Mà trước mắt khi lệnh nàng chán ghét hồ ly phía sau thế nhưng chậm rãi có một đạo cao lớn bóng người một chút đứng lên. Theo bóng người kia động tác chung quanh hung ác vạn phần yêu thú thế nhưng như là đều thành chim cút giống nhau, động cũng không dám động một chút thu lam chỉ cảm thấy một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp đánh thẳng nàng mà đến. Phốc một ngụm tâm đầu huyết đột nhiên phun ra, nàng trong tay kiếm cũng bị người cướp lấy, lăng không ngược hướng thẳng tắp mà cắm vào thân thể của mình. Thầm niệm giờ phút này còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, nàng thấy thu lam đột nhiên bị thương ngã xuống đất có chút không thể hiểu được mà nghiêng nghiêng đầu. Hồ ly hình thú thời điểm cái đuôi cùng tâm thần liên động thầm niệm giờ phút này trong lòng nghi hoặc chín căn hồ đuôi cũng tùy theo nhẹ nhàng lay động. Tuy rằng thân hình lớn một ít nhưng nàng toàn bộ hồ ly như cũ lông sù sù nhìn qua đáng yêu vô cùng. Nàng còn không có tới kịp tự hỏi ra làm sao vậy ở sau người lay động cái đuôi thế nhưng bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng túm chặt. Pi, thẩm niệm tạc mau mà một kêu, một con thon dài tay theo nàng cái đuôi tiêm nghịch hoạt hướng nàng sương cùng, 9 căn hồ đuôi đều bị người từ hệ dễ phòng ở trong tay kia chỗ thiên lại là nàng hồ hình mẫn cảm nhất bộ vị thẩm nghiệm không hề phòng bị gian cả người đều thiếu chút nữa mềm thành một đoàn. Pi là ai buông ta ra, nàng không có gì lực độ mà gầm rú, A khụ khụ thanh lãnh mà mất tiếng cười khẽ thanh ở sau người vang lên thẩm nghiệm toàn bộ hồ ly bị một khối ấm áp ôm ấp ôm vào trong lòng ngực. Không bỏ. Nam nhân thanh âm xa lạ lại quen thuộc thầm niệm một đôi lắng tai bị nam nhân hồ hấp chọc đến run nhẹ nhẹ toàn bộ thân thể lại không tự chủ được mà mềm xuống dưới. Nàng nghe thấy nam nhân ở bên tai đối nàng lầm bẩm Không bao giờ sẽ buông ra người ta a niệm. chương 17, thanh vi từ khi ra đời khi liền ẩn ẩn đã biết chính mình số mệnh. Hắn sinh với ngàn năm trước, lúc đó một trời một vực giới đã là linh khí suy thoái, long tộc chỉ dư lại hắn một con ấu tể. Trong tộc trưởng bối mắt thấy đại đạo vô vọng, liền đem kỳ vọng tất cả đều ký thác với hắn phía trên, hy sinh tự thân tu vi, bằng nhất tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn tu luyện sở cần, làm hắn ngắn ngủn hơn trăm năm liền đạp vỡ hư không tu thành thượng tiên. Sau lại tộc nhân ở ngàn năm gian nhất nhất ngã xuống toàn bộ long tộc chỉ dư lại thanh vi một người. Long tộc tiên thú đứng đầu từ trước đến nay chịu thiên địa chiếu cố, đối thiên địa linh khí khống chế cùng điều động càng là vô gia này hiểu. Nhưng mà một trời một vực tam giới tự trăm triệu năm trước bị tiên thần bổ ra, sau diễn sinh ra thiên đạo, thế gian vạn vật liền có ước thúc, long tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí bọn họ sở chịu cản tay so tộc khác loại càng nhiều. Đường Thanh Vi trở thành thượng tiên sau, chạm đến tới rồi đại đạo bên cạnh càng là càng thêm cảm nhận được trong thiên địa vô hình chế ước. Nếu là hắn biến ảo thành nhân, tu luyện tốc độ liền sẽ hạ thấp, nếu là hắn bảo trì bản thể, mỗi một lần điều động linh khí đều sẽ thừa nhận thật lớn thiên địa uy áp. Người tu chân chú ý nhân quả tuần hoàn, hắn mỗi một lần đấu pháp đều dễ dàng tạo thành đại lượng thương vong, này đó đều đem trở thành hắn đại đạo trên đường gông cùng siềm xích cuối cùng hóa thành thiên kiếp cùng tâm ma. Bởi vậy, đại bộ phận thời gian, thanh vi đều tìm nằm với thiên hà bên trong, năm này sang năm nọ tu luyện, chỉ có phát sinh đại sự khi mới có thể bị đánh thức. Ước chừng trăm năm trước thiên giới triệu khai giao chỉ yến thương thảo lúc này đây vạn năm thiên tai. Hắn bổn không mừng tham gia này đó náo nhiệt ồn ào Yến hội, nhưng vài vị đế tôn thịnh tình thương mời, hắn cũng chỉ đến tham dự. Giao chỉ Yến thông thường muốn bữa tiệc ba ngày ba đêm, hai ngày trước cũng chưa cực đại sự nhưng nói, hắn liền rứt khoát ở yên lặng thiên trong rừng trúc trốn cái thanh tĩnh. Không ngờ lại gặp một con lửa đỏ lửa đỏ tiểu hồ ly từ đây ở hắn nghìn năm qua gợn sóng bất kinh trong lòng nhấc lên gợn sóng. Thanh vi khi đó vốn không có nhận thấy được này tiểu hồ ly cùng hắn ngày thường gặp được tiên thú nhóm có gì bất đồng. Hắn chỉ là cô tịch lâu lắm, ngày thường quanh thân uy áp lại lệnh đại đa số người không dám tới gần, ngẫu nhiên nhìn thấy một con không sợ hắn ấu tể, nhất thời tâm ngứa, liền dung nàng ở trong ngực ngủ gật. Không thể không nói tiểu hồ ly mau còn rất thoải mái, đặc biệt là kia sợi lông nhung nhung đuôi to, lười biếng, lắc qua lắc lại, sờ lên lòng bàn tay lại nhu lại ngứa. Hắn trong lòng khó được sinh ra chút yêu thích chi tình tới. Nhưng mà bỗng nhiên xâm nhập hắn tầm nhìn một khối linh thể lại làm này bình thường một ngày trở nên có chút đặc biệt lên. Đặc biệt đến ở thật lâu thật lâu lúc sau, hắn cùng kia cụ linh thể bản tôn lại lần nữa trở lại cái này địa phương, hắn còn nhịn không được đem người hung hăng ấn ở trên thân cây hào hào hôn môi một hồi. Lúc đó Thanh vi tuy rằng sống gần ngàn tuổi, nhưng vẫn trầm tâm tu luyện, chưa bao giờ tiếp xúc quá tình yêu, càng không nói đến cùng khác phái có cái gì thân mật tiếp xúc. Mà kia tự xưng đến từ tương lai nữ tử thế nhưng thế nhưng lá gan như thế to lớn, dám đối với hắn làm ra như vậy sự. Kia cụ linh thể thực mau liền biến mất, Thanh vi vỗ về hơi lạnh khóe môi, thái dương lòng lân thoát ẩn thoát hiện đầu một hồi bởi vì một nữ nhân, mà hơi thở không xong. Giao chỉ yến trong lúc trụ trời lại truyền đến dị thường Hắn nguyên bản tưởng đại kia tiểu hồ ly tỉnh lại sau, hào hào hiểu biết một phen này tiểu thiên hồ vì sao sẽ cùng nàng kia khí ra cùng nguyên, mà chính mình chưa bao giờ ban cho người khác long tức lại vì sao sẽ xuất hiện ở nàng kia linh thể bên trong. Nhưng thương sinh vì khẩn thanh vi chỉ phải trước buông này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, dẫn đầu chạy đến duy ổn trụ trời. Trước khi đi, hắn đem hư không chi thạch đặt ở kia tiểu hồ ly trên người. Hư không chi thạch nãi cửu u nơi sản vật có người thu chân phát hiện như vậy cục đá có thể luyện thành không gian pháp khí, đồng thời còn có giam cầm linh khí tác dụng liền đem nó dùng làm sáng lập động thiên phúc địa hoặc là rèn luyện chỗ chìa khóa. Ở trăm triệu năm trước lần đó thiên tai chung cửu trọng thiên nát một khối thiên địa nguy ở sớm tối. Thượng tiên tập thiên địa pháp bảo luyện chế quá thượng linh bảo trong đó liền có một mặt là hư không chi thạch. Lần này, để tôn bọn họ phát hiện trụ trời chấn động không thôi, lo lắng cửu trọng thiên lại lần nữa vỡ vụt liền theo năm đó truyền thừa bí mật mệnh chúng thượng thiên lại một lần biến tìm một trời một vực giới gom đủ tài liệu thanh vi liền từ cửu u nơi đào tới còn sót lại sở hữu hư không chi thạch. Đại bộ phận hư không thạch đều đã luyện thành linh bào trên người hắn chỉ còn lại này một tiểu khối. Tên kia kêu thầm niệm yêu dã nữ từ tự hồ đối này cục đá phá lệ chú ý nàng kia phiên không giống bình thường vượt qua thời gian cùng không gian xuất hiện nói không chừng cũng cùng hư không chi thầy có quan hệ thanh vi liền tính toán đãi hắn vội xong thiên tai việc lại đi tìm nàng tìm tòi đến tột cùng. Nhưng mà thanh vi không có chờ đến kia một ngày. Lúc này đây tam giới thiên tai tới so với phía trước sớm hơn một ít trụ trời ở cực nhanh thời gian nội than xúc ngắn mùn mấy năm gian vạn năm tai biến liền thổi quét mà đến. Tài biến ngọn nguồn nói đến cùng vẫn là người tu chân không ngừng mà linh khí, dẫn tới trong thiên địa linh khí khô kiệt vạn vật suy bài. Chỉ có một lần nữa tẩy bài thiên địa mới có thể khôi phục lại một lần cân bằng. Nhìn tắc thân ở trong đó, không người có thể chỉ lo thân mình. Thanh Vi biết rất nhiều thượng tiên đều ở nỗ lực tìm kiếm tai biến tránh cho vô luận là thiên hà vẫn là trụ trời, đều là đã từng đại năng nhóm vì này trả giá nỗ lực thậm chí hắn từ truyền thừa trong trí nhớ biết được kia căn lấy chống đỡ thiên giới cùng cựu trọng thiên trụ trời, đều là dựa vào hắn long tộc tiền bối long cốt luyện chế mà thành. Một trời một vực giới ít có vài tên đế tôn đã nhích người đi chân áp cửu u nơi cùng nhân giới náo động thiên giới loạn tượng lại một chút cũng không kém gì hạ hai giới. Long tộc tiền bối Long cốt chống đỡ cửu trọng thiên trăm triệu năm đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt lung lay sắp đổ, càng họa vô đơn chí là thiên đạo lại một lần ra oai cửu trọng thiên thật sự nứt toạc, thành vì hóa hồi nguyên hình, dục lấy đế tôn giao dư hắn bổ thiên linh bảo bổ thể cửu trọng thiên, lại không ngờ sắp đến thời điểm kia bổ thiên thạch thế nhưng sinh phản ý. Sinh linh trí thiên giai pháp bào rào hoạt mà hấp thu cửu trọng thiên thùy, dựa thùy bị thiên đạo uẩn dưỡng trăm triệu năm sau quy tắc chi lực, sinh sôi mà chống đỡ được hắn thao tác, thậm chí còn có thể trái lại chế tài với hắn. Càng Lệnh Thanh vi kinh ngạc chính là kia Bổ Thiên Thạch linh trí thế nhưng không phải giống nhau bá đạo, thế nhưng mưu toan thừa dịp thiên đạo vạn năm suy nhược là lúc dung hạ trụ trời cùng thiên hà, lại đoạt hắn thần hồn cô động tân thiên đạo. Chương 18: Thanh Vi cuối cùng vẫn là đem Bổ Thiên Thạch áp chế xuống dưới. Hắn thúc sụp long tộc căn nguyên tinh huyết ngạnh sinh sinh đem bổ thiên thạch cùng cựu trọng thiên dung ở cùng nhau, nhưng trụ trời đã là bị bổ thiên thạch như tầm ăn lên một nửa, nếu giờ phút này hắn rời đi trụ trời tất nhiên sụp xuống, mới vừa dung hợp bổ thiên thạch cũng có khả năng một lần nữa tránh thoát. Cần nhắc dưới thanh vi không có nhiều làm do dự hắn lấy thân thể tương tế thật lớn long thân đem trụ trời toàn bộ bàn trụ hắn vận dụng vạn năm bí pháp tế luyện tự thân xử chính mình long cốt vì trụ trời đứng lên đệ nhị căn chống đỡ ngạnh sinh sinh chống đỡ được cửu trọng trời xanh nguyên bản ở làm xong này đó sau hắn có thể nương cứu vớt thương sinh công đức một lần nữa đầu thai dù cho kiếp sau chỉ là cái người thường cũng có thể phú quý ngập trời bình an cả đời Nhưng Thanh Vi không nghĩ tới, kia Bổ Thiên Thạch linh trí thế nhưng như thế rào hoạt, giả ý yếu thế bị hắn dung luyện, nhưng lại ở hắn thần hồn thoát ly thân thể hết sức lại một lần điều động thiên đạo chi lực công kích với hắn, thế muốn cắn nuốt rớt hắn thần hồn. Thanh Vi trong lòng biết nếu Bổ Thiên Thạch thật sự thành công, ngày đó nguyên giới đem gặp chính là so vạn năm đại tai càng khủng bố hậu quả. Rốt cuộc nếu như nó thành thiên đạo, lấy bổ thiên thạch mới sinh linh trí liền như vậy bá đạo xảo trá tính tình, toàn bộ một trời một vực giới đều đem trở thành thiên đạo trong tay ngoạn vật. Cho là khi thương sinh cùng mình sinh, hai đầu thiên bình cũng không có làm thanh vi nhiều làm rối rắm, hắn liền quả quyết quyết định tự bạo thần hồn. Một cái đế quân cấp cường giả, tự bạo uy lực có thể tưởng tượng cũng biết nhưng trước có thanh vi cố kỵ mới vừa củng cố củ cửu trọng thiên sau có bộ thiên thạch thao động thiên đạo ngăn trở cuối cùng thanh vi tự bạo thần hồn không có hoàn toàn tiêu tán mà là vỡ thành mấy khối mảnh nhỏ rơi rụng ở trong thiên địa có thậm chí thông qua cửu trọng thiên khe hở rơi vào này giới ở ngoài trong hư không thanh vi nỗ lực không có uổng phí bộ thiên thạch ở hắn chết về sau không có thể tránh thoát cửu trọng thiên trói buộc mắt thấy dần dần cùng thiên hòa hợp nhất thể liền phải bị dần dần khôi phục thiên đạo cắn nuốt Nhưng nó không cam lòng, như cũ không cam lòng. Vì thế, nó tưởng hết mọi thứ biện pháp đem chính mình bị thương linh thức từ bản thể thượng cắt rời đi tới, thông qua luyện đến trong cơ thể hư không chi thạch năng lực, rời đi đến trên đời này một khắc khối hư không chi thạch chỗ. Một cái tiểu hồ ly trong túi chữ vật, bổ thiên thạch suốt cuộc từng cùng thiên đạo giao hòa, nó sợ có được năng lực đã là so trên đời này, tất cả mọi người lợi hại, tuy rằng bị thương, vẫn có thể khuy một bộ phận nhân quả, đoạn kiếp sau. Bộ thiên thạch tại đây tiểu hồ ly trên người cảm nhận được rất nhỏ kia thượng thiên long khí, hắn biết thanh vi thần hồn còn chưa tiêu tán, liền vận dụng chính mình năng lực tiếp theo kia một tia còn sót lại long khí cảm ứng được thanh vi tàn hồn có một mảnh liền ở cửu u nhà tù tăm tối bên trong. Mà nó cũng kinh hỉ phát hiện này chỉ tiểu hồ ly cùng kia thanh vi đế quân mệnh cách thế nhưng dây dưa ở cùng nhau. Lúc đó bộ thiên thạch cũng không có ý thức được hai người dây dưa là bởi vì nó dựng lên, nó chỉ bắt đầu tính toán khởi như thế nào nương tiểu hồ ly tay, đạt được thanh vi tàn hồn. Nó một chút mà dẫn đường bên người nàng người, nhìn nàng ra cửa rèn luyện, nhìn nó nàng gặp được thu lam ở thích hợp cơ hội bậc lửa thu lam ghen tị, hơn nữa lợi dụng một chút pháp lực liền đem một hồi nước bẩn hát ở thiệp thế chưa thâm thẩm niệm trên người sau đó thẩm niệm như nó sở chờ đợi mà tiến vào nhà tù tăm tối bên trong, mà nó cũng ở không lâu lúc sau khuyến khích thu lam xuống dưới nơi đây thành công phát hiện thanh vi kia phiến tàn hồn. một cái chó đen yếu ớt mà bất kham một kích bộ thiên thạch không có lập tức hấp thu kia phiến tàn hồn, bởi vì kia chẳng qua là thanh vi sở hữu tàn hồn chung nhỏ nhất một mảnh, nó còn cần thẩm niệm giúp nó tìm được dư lại những cái đó. Vì thế nó mượn thu lam tay dẫn phát rồi nhà tù tam tối bạo loạn đem một hồ một cầu dẫn đến xuất khẩu chỗ, nhìn đến tiểu hồ ly ở họa đấu dưới sự trợ giúp ra nhà tù tam tối, nó mới bắt đầu mưu hoa khắn nuốt họa đấu trong cơ thể tàn hồn. Sau lại biết nó bộ phận bí mật thu lam không ngoài sở liệu bị thẩm nghiệm báo thù giết chết nó lại lần nữa về tới tiểu hồ ly trong tay. Nó nuốt lấy thanh vi kia phiến tàn hồn, pháp lực đại chứng kia chỉ chó đen tuy rằng bị tiểu hồ ly cứu sống, lại khôi phục nguyên bản ngây ngốc bộ dáng. Lại sao lại, nó nhìn thầm niệm đi bước một đi hướng địa vị cao trở thành thu chân giới không người dám chọc tồn tại, mị hoặc thiên thành, đối phó khởi nam nhân tới thành thảo. Ở thầm niệm độ nguyên anh thiên kiếp kia một ngày, bổ thiên thạch biết chính mình chờ thời cơ tới rồi. Nó mấy năm nay đã tránh thiên đạo điều tra tới rồi những cái đó thần hồn sửa lạc địa phương thế nhưng rơi vào một mảnh chưa thành hình hỗn độn thế giới. Khi hỗn độn giờ quốc tế không tuyến hỗn loạn, rồi lại như là bị nhân vi sáng tạo ra tới, bên trong khí vận rộng lớn, đầu to lại luôn là tập trung ở số ít vài người trên người. Bộ thiên thạch thử tính mà tiếp xúc khi hỗn độn thế giới thiên đạo quy tắc phát hiện nơi này thiên đạo nhược đến đáng sợ chỉ tuần hoàn theo cái gì vai chính vai ác cơ bản quy tắc. Như là thoại bản giống nhau thế giới nếu nó tưởng nó thậm chí có thể xâm nhập quy tắc của thế giới này trở thành tân thiên đạo nhưng như vậy nó liền sẽ bị quy tắc sở trói mà thế giới cũng sẽ bởi vì nó thần thức cường đại mà su với quy phạm quy tắc trói buộc không ngừng tăng nhiều nếu thanh vi chính là có được khí vận vai chính nó nói không chừng liền cắn nuốt tàn hồn đều không thể làm được bởi vì như vậy thế giới vai chính khí vận uy lực thậm chí lớn hơn thiên đạo quy tắc vì thế nó liền suy nghĩ một cái chủ ý cùng thẩm niệm ký kết một cái khế ước Nó thông qua hư không chi thạch năng lực đem Thẩm Niệm đưa vào này đó trong thế giới, hơn nữa trước tiên tránh né qua nơi đó Thiên Đạo pháp nhãn, đem thanh vi bám vào người những người đó trên người khí vận tất cả chuyển rời đến một cái khác tại thế giới ý thức chung cùng hắn tương khắc nhân thân thượng, lừa Thẩm Niệm vì thế giới chi tử. Nhưng này biện pháp chỉ có thể rời đi nhất thời, đây cũng là vì cái gì Bồ Thiên Thạch muốn Thẩm Niệm trợ giúp thế giới chi tử, bởi vì Thẩm Niệm nãi dị thế người, không chịu quy tắc ước thúc, có thể trợ giúp củng cố thế giới chi tử khí vận. Chỉ cần mỗi cái trong thế giới thanh vi bám vào người người khí vận điều hàng tới rồi thấp nhất bị thiên đạo chán ghét như vậy, nó liền có thể nhân cơ hội thu hắn tàn hồn. Nhưng mà bồ thiên thạch không nghĩ tới, thẩm niệm cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Bồ thiên thạch ngay từ đầu cũng không có quá mức để ý thẩm niệm cái này nó trong tay con rối Ở cái thứ nhất trong thế giới, nó kinh hỉ phát hiện nơi này thanh vi tàn hồn lại là lớn nhất một mảnh, liền động tham dục ở thanh vi chuyển thế hoàng đế thầm kinh thương tuổi nhỏ gần chết khi liền nhịn không được chủ động xuất hiện cùng hắn làm bốt giao dịch khuôn hắn dùng linh hồn đổi về sống lại. Lúc đó bộ thiên thạch nói cho tiểu hoàng đế, hắn có thể tiếp tục sống sót, nhưng ở hắn sau khi chết hồn phách không được lại nhập lục đạo luân hồi, không hề thuộc về chính mình. Thẩm Kình Thương đáp ứng rồi, này phân khế ước liền vô hình có hiệu lực, thẩm niệm phải làm chính là ở Thẩm Kình Thương trước khi chết bảo đảm hắn thân bại danh liệt bị thiên đạo sở ghét mà thôi. Nhưng mà Bồ Thiên Thạch không nghĩ tới, nó này phân uy lực yếu kém khế ước bị thẩm niệm phát hiện cũng bài trừ rớt, mà cuối cùng cuối cùng cái kia kỳ tiểu hồ ly thế nhưng nguyện ý đem đạt được sở hữu khí vận đều tặng cùng Thẩm Kình Thương. Thẩm Kình Thương từ vai ác khôi phục thành thiên đạo chiếu cố vai chính thân phận, nó căn bản vô pháp lại động hắn. Mà kế tiếp mấy cái thế giới thẩm nghiệm một lần lại một lần vi phạm nó ý nguyệt. Nàng sát mỗi một lần đều cùng thanh vi rảo ở cùng nhau, nhưng vẫn đứng ở hắn bên kia chính mình đoạt lấy tận thế gian này khí vận không nói, còn hào phóng mà phân cho thanh vi, một chút cũng không cho nó lưu. Phải biết rằng, duy trì xuyên qua cùng thay đổi thiên đạo quy tắc cũng là phải tốn sức lực nguyên bản bổ thiên thạch có thể thông qua này đó khí vận bổ túc chính mình tiêu hao, nhưng thẩm nghiệm hành vi không thể nghi ngờ là lệnh nó càng ngày càng suy yếu mà lúc trước bọn họ ký kết khế ước vốn là đối thẩm nghiệm khống chế trái lại lại thành nó trói buộc ở tận thế tang thi giờ quốc tế nó rốt cuộc nhịn không được tự mình xuất hiện thao tác thế giới này nhưng mà nó vẫn là thất bại càng muốn mệnh chính là nó cùng thẩm nghiệm khế ước chịu tối cao quy tắc ước thúc thẩm nghiệm đích xác góp nhặt mỗi cây thế giới khí vận cho nên nó không thể không hao hết vài thập niên tích góp khổng lồ lực lượng ngịch truyền thời không đem thẩm nghiệm đưa về lúc ban đầu thời điểm. Bộ thiên thạch chịu nhiều đau khổ, không chỉ có không có thể hấp thu thanh vi tàn hồn tự thân thần thức còn ở tang thi giới lần đó nổ mạnh chung đã chịu bị thương nặng, liền có được lực lượng cũng chỉ dư lại một hai phần mười. Nó sau khi trở về, giận không thể át lập tức thúc giục Thu Lam đi vào nhà tù tam tối. Lúc này đây, nó muốn trực tiếp giết chết cái này đáng chết hỏng rồi nó toàn bộ kế hoạch nữ nhân. chương 19, Thu Lam cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng miệng vết thương. Nàng bàn mạng tiên kiếm giờ phút này chính cắm ở thân thể của nàng, chui kiếm chỗ tinh thể cảm đạm không ánh sáng, sớm đã không có mới gặp khi tinh oánh dịch thấu bộ dáng Cổ họng lại lần nữa trào ra một búng máu thu lam không cam lòng mà ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện huyền y nam tử. Khụ khụ ngươi là ai? Hiên nam nhân tự hồ căn bản không đem chung quanh hung thú cùng mấy người bọn họ coi như uy hiếp, giờ phút này chính ánh mắt nhu nhu mà nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ ly, nghe vậy hắn ánh mắt lế quá mấy người, cuối cùng mới dừng ở thu lam trên người, thu lam lại cảm thấy khi mặc lam sắc con ngươi từ tiểu hồ ly trên người rời đi, liền nước ấm biến thành băng hàn, đông lạnh đến đến xương. Ngô danh thanh vi, cái gì, không, không có khả năng, thu lam không thể tin tưởng mà lắc đầu. Nàng tuy rằng chỉ là một cái kim đan kỳ người thu chân, nhưng nhân là môn phái đại sư thì thâm đến trưởng môn yêu thích cũng biết không ít tam giới bí tân. Nàng từng mượn thiên tinh nghe lén quá trưởng môn cùng tông môn phá hư bước vào thiên giới trưởng lão mật đàm, biết được hiện giờ tam giới nhất thiên kiêu thượng tiên liền danh gọi thanh vi, bất quá thiên tuế liền thành tựu đế quân, vẫn là long tộc cận tuồn huyết mạch một thân pháp lực cơ hồ không người có thể địch. Sao có thể đâu? Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến người này chính là kia chỉ chó đen hóa hình mà đến, sao có thể là đại danh đỉnh đỉnh thanh vi đế quân kia trên chín tầng trời thượng tiên. Hai đời chứng thanh vi chậm rãi mở miệng lại không phải đối với Thu Lam, mà là đối với trong lòng ngực tiểu hồ ly thanh âm ôn nhu. Bảo bảo, ngươi tưởng xử trí như thế nào nàng. Nam nhân một bên nói, một bên khẽ vuốt thầm niệm phần lưng lông tơ. Thầm niệm bị hắn vỗ mà mềm như bông mà chỉ có thể vô lực mà chừng hắn. Đừng như vậy kêu ta, trách không được lúc này đây trở về kia ngốc cầu bỗng nhiên kêu khởi nàng bảo bảo, nguyên lai là người nam nhân này ở quấy phá. Hừ, ha ha, ai kêu ngươi hiện tại này phó tiểu bộ dáng không phải bảo bảo là cái gì. Nam nhân trầm thấp thanh âm trong bóng đêm tiếng vọng, rất sớm liền tưởng như vậy kêu ngươi an niệm, lần đầu tiên ở giao chỉ yến thấy cái này vật nhỏ khi, hắn trong lòng liền suy nghĩ, không biết là nhà ai bảo bảo chạy ra tới. Như vậy đáng yêu ấu tệ, còn lá gan rất đại, không sợ hắn. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại cuối cùng đào thành nhà hắn bảo bối. thẩm niệm không có gì uy lực mà miết nam nhân liếc mắt một cái, lại như cũ lời nhác mà ghé vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn sờ. Tính thả bọn họ đi đi thẩm niệm vừa rồi bổn tính toán giết Thu Lam làm hại đấu báo thù, nhưng lúc này biết được đại ngốc cậu chính là nàng sau khi trở về liền tưởng đau khổ tìm kiếm nam nhân, cả người linh lực dư thừa chuyện gì đều không có, còn cùng nàng giả ngu lâu như vậy, nàng lúc này chỉ nghĩ cùng hắn hảo hảo nói nói, nơi nào còn có tâm tư quản cái gì những người khác. Đời trước nàng giết Thu Lam, đã là kết thúc hai người chi gian nhân quả. Nàng không hề hận nàng, cũng không thèm để ý nàng. Có thể nói, hiện tại Thu Lam ở nàng trong mắt giống như một tia bụi đất, không chút nào quan trọng. hào nghe ngươi, ở thẩm niệm trước mặt Thanh Vi dường như không biết giận giống nhau. Hắn dơ tay vung lên, liền đem Thu Lam đoàn người trực tiếp đưa ra nhà tù tăm tối ở ngoài. Ở tay áo phất quá Thu Lam trên người khi, một mặt tinh lượng từ Thu Lam chuôi kiếm bóc ra, lấy vô pháp chống lại lực đạo bị Thanh Vi thu vào trong túi. Mà bị ném lịch đạo hồi luyện bí cảnh thu lam phủ vừa rơi xuống đất, liền lại một lần đại phun máu tươi cả người đều suy bại đi xuống, nguyên bản cao khiết thanh nhã dung mạo cũng trở nên suy sụp tinh thần gầy ốm, nếu là thẩm nghiệm thấy được tất nhiên cảm thấy quen mắt không thôi. Lại sau đó thanh vi liền ôm trong lòng ngực tiểu hồ ly trong thời gian ngắn đi tới trên chín tầng trời. Hắn hiện giờ vừa mới thần hồn dung hợp tuy thượng có không xong, nhưng thuấn di như vậy việc nhỏ vẫn là làm được đến thẩm niệm ở cái này trong quá trình, vẫn luôn ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Thanh vi hiện giờ đã khôi phục bồn mạo, bộ mặt như ngọc trường mi nhập tấn, là thẩm niệm năm đó ở giao chỉ yến chứng kiến đến kia phó xuất trần bộ dáng Nhưng so với lúc trước nam nhân giống như trích tiên khuôn mặt thiếu rất nhiều xa cách thanh lãnh, nhiều một tia chỉ đối với nàng ôn nhu tình thâm. Đế quân đế quân đã trở lại, tiên là thanh vi đại nhân sao, đế quân ngài quả nhiên không ngài. Thanh Vi Phủ vừa hiện thân thiên giới liền có một chúng hơi thở nghe tiếng tới rồi thẩm niệm tránh ở nam nhân áo rộng tay dài gian chỉ lộ ra một đôi đen lúng liếng mắt to đánh giá này đó ở đánh cái hát xì đều có thể làm hạ giới run run lên các thượng tiên cảm thấy rất khó ý tứ nhìn qua nhà nàng nam nhân tựa hồ rốt cuộc thoát khỏi những cái đó trong thế giới vai ác đại ma vương định luật ở thiên giới còn rất được hoan nghênh nhìn một cái này những các tiên tử tiên y phiêu phiêu mắt hàm nhiệt lệ liền kém nhào lên tới đế quân đại nhân. Ngài, ngài còn hảo sao? Một người mặc màu tím nhạt áo váy, khuôn mặt giàu hảo nữ tử từ, từ một đám người trung tiến lên một bước, mắt hàm thu ba mà nhìn Thanh Vi, một đôi tay toàn khăn gấm. Ta liền biết những người đó là ở nói bậy. Ngài pháp lực cao cường, sao có thể vẫn diệt? Ngài động phủ, mấy năm nay tiểu thiên đều thấy ngài thủ, không người dám đi, ngài, ngài yên tâm. Thẩm niệm một đôi mắt nhìn quét ở đây mọi người phát hiện thiên giới quả nhiên mỹ nữ nhiều tuy tùy tiện tiện tới mấy cái đều là tuyệt sắc chi tư so nàng cũng không kém bao nhiêu mà cái này chủ động tiến lên càng là càng tốt hơn cả người thủy linh linh dáng người nhu nhược giơ tay nhấc chân thấy đều làm người thương tiếc không thôi thẩm niệm đột nhiên ý thức được chính mình đã từng cũng là trái ôm phải ấp lại đây nào đó nam nhân có thể hay không ở thế giới này cũng có rất nhiều hồng nhan chi kỳ khụ không thể nói cũng Nàng đó là vì tu luyện, những cái đó nam tử trông như thế nào đều nhớ không rõ. Thẩm Niệm trột dạ mà ở trong lòng nói, nàng đã sớm cải tà quy chính. Chương 20, bất quá không đợi Thẩm Niệm có cái gì nghi ngờ ôm nàng nam nhân trực tiếp cấp ra tuyệt sát đáp án. Ngươi là người phương nào? Nàng kia che lại ngực, không thể tin tưởng. Đế quân ta là bạn ngài thượng trăm năm tiểu bạn nha. Tiểu bổng, Thẩm Niệm không nhịn xuống cười trộm một tiếng, tên này nghe đi lên đảo rất bổng bổng. Thanh Vi cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tiểu Hồ Ly, sủng địch mà ở nàng chóp mũi điểm điểm, ngẩng đầu lên lại khôi phục bất cận nhân tình băng hàn. Không quen biết, ai nha tiểu bạn chính là thiên hà đệ nhất mỹ nhân, lại nói tiếp nàng tổng đem đế quân treo ở bên miệng, đem ngài coi như ân nhân cứu mạng đâu? Nói nếu không phải đế quân phía trước hàng năm chấn thủ thiên hà thiên địch cũng không dám tới, nàng may mắn bị Long tức huấn dưỡng, mới từ một con thường thường vô kỳ trai tinh tu luyện thành tiên đâu. Một bên một vị khác nữ tiên nhịn không được mở miệng che miệng cười, nhìn qua là ở giúp thì muội giải thích kỳ thật ngữ khí có chút hài hước. Thành vi căn bản vô tâm xử lý này đó hoanh hoanh yên yến, hắn cảm thấy xào cực kỳ, này đó nữ nhân căn bản không có nhà hắn tiểu hồ ly nửa phần đáng yêu. Hắn lạnh lùng nói, về sau ly bổn quân động phủ xa chút, hắn rất lời muốn đi trước khi đi như là nghĩ tới cái gì, lại đối kia kêu tiểu bạng tiên tử bồi thêm một câu nói đã là thừa bổn quân long tức thành tiên liền dùng chút dạ minh châu để nhân quả bãi ngày khác đưa chăm học đến bổn quân động phủ tuy nói long tộc yêu tiền nhưng hắn kỳ thật đối này đó vật ngoài thân cũng không có cái gì yêu thích bất quá hiện giờ hắn có người thương tự nhiên muốn thay nàng tưởng thượng tưởng tưởng hắn còn nhớ rõ tiểu hồ ly ở tài nguyên thiếu thốn mặt thế trông đều ái cực kỳ trang điểm hiện giờ về tới một trời một vực hắn tự nhiên sẽ không ủy khuất nàng. Bình thường chân châu hắn chướng mắt yêu tiên sản dạ minh châu tự mang một tầng phòng ngự cùng tầm bổ linh lực có thể lấy tới cấp tiểu hồ ly màn đêm buông xuống đèn sử. Thanh vi động phủ ở thiên hà chỗ sâu trong, bởi vì hắn nguyên thân quá mức khổng lồ chỉ có rộng lớn thiên hà có thể cất chứa thân hình hắn. Hắn rất thầm nhiệm ngự không mà đi, dọc theo đường đi gặp phải hảo chút cố nhân, đều bị đối hắn cung kính lễ nhượng, thanh vi cũng nhất nhất gật đầu bị bay nhanh mà đi. Hắn vốn chính là như vậy thanh lãnh tính tình, chúng tiên cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ trong lén lút âm thầm dẫn âm, bát quái thanh vi đế quân trong lòng ngực kia đoàn vật nhỏ là ai, chẳng lẽ là đế quân biến mất nhiều năm, bên ngoài tư sinh tử. Nhưng thật ra thẩm niệm nhìn nam nhân cùng trong trí nhớ kia mấy cái trong thế giới mới quen khi lãnh đạm bộ dáng, mới mẻ trung mang theo cảm thán, người khác sợ là không biết người này cũng có mặt dày mày dạn dính người thời điểm. Quanh thân đều bao vây lấy nam nhân quen thuộc lại nồng đậm long khí thẩm niệm buồn ngủ kéo dài mà hút một mồm to cảm thấy so với kia mấy cái trong thế giới thoải mái nhiều. Khi đó, nàng đến đem nam nhân tước vũ khí đầu hàng mới có thể hút thượng một chút lúc này cái gì đều không làm là có thể có lộc ăn. A ngô thẩm niệm lười biếng mà ngắp một cái. Đã từng nàng ở một trời một vực chưa bao giờ có buông tâm thần thời điểm. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nàng báo thù lúc sau, mà kệ cùng ai ở chung, trong lòng đều không có lúc nào là không dựng phòng bị chưa bao giờ từng có lơi lòng thời điểm. Nhưng mà hiện giờ, nam nhân ôm ấp như là an toàn nhất cẳng, thẩm niệm tự sau khi trở về vẫn luôn căng chặt tâm thần bất trí bất giác sớm đã lỏng xuống dưới, mà tùy theo thổi quét mà đến chính là che trời lấp đất buồn ngủ. Vì thế ở thanh vi đi vào thiên hà biên giới khi cúi đầu chỉ nhìn đến trong lòng ngực tiểu hồ ly đã nhắm hai mắt nhẹ nhàng đánh hô. Hắn khẽ cười một tiếng, véo chỉ nghĩ cái pháp quyết đem chung quanh thanh âm đều ngăn cách mở ra, làm trong lòng ngực vật nhỏ ngủ đến càng an ổn chút. Ai nha, sư phụ, Long Quân vì sao đã nhiều ngày lại bất động nha? Thanh vi lỗ tai khẽ nhúc nhích hướng tới thanh âm truyền đến phương xa nhìn lại. Nơi đó, một lớn một nhỏ hai người đang ngồi ở bên bờ thả câu, một cái tóc trái đào tiểu đồng chính tò mò hỏi bên cạnh đầu bạc tiên nhân. Ai, đế quân hắn sợ là... Trừ hà tiên quân lắc lắc đầu trước đó vài ngày trụ trời khác thường, hắn vốn tưởng rằng đế quân đem về, lại không ngờ kia long thân tự lần trước dị động lúc sau, liền không còn có động tĩnh, hắn đánh bảo tiến lên xem xét lại phát hiện long thân đã là mất đi ánh sáng, nội bộ còn sót lại một tia long khí cũng tất cả biến mất phẳng phất này long thân chỉ còn lại có vô chủ thể xác. Trừ hà tiên quân trong lòng bi thương, chỉ cảm thấy đế quân vì một trời một vực giới trả giá quá nhiều, long tộc sợ là rốt cuộc nối nghiệp không người, tiếp theo thiên tai, chỉ sợ cũng là không người có thể tránh thoát. Gì, người nọ là ai? So sư phụ còn phải đẹp lý. Đồ đệ đồng ngôn làm trừ hà tâm tình tốt hơn vài phần, hắn theo tiểu đồng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt dần dần trừng lớn, liên thủ chung bảo bối cần câu rơi vào trong sông đều đã quên nhặt. Đế, đế quân. Hắn kích động mà đứng lên, xa xa mà hướng Thanh Vi hành một cái đại lễ. Hắn liền biết, hắn liền biết, đế quân tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống. Thanh Vi nhàn nhạt mà trở về một cái lễ, trừ hà là chấn thủ thiên hà tiên quân, xem như hắn ở thiên giới ít có tương đối hiểu biết người chi nhất. trụ trời việc không cần lo lắng, Thanh Vi dẫn âm cùng hắn. Đã nhiều ngày trớ quấy rầy bổn quân cần tạm thời bế quan, xuất quan sau sẽ tự xử lý. Là, trừ hà vội vàng ứng thừa hạ. Hắn biết Thanh Vi Đế Quân tuy rằng lời nói thiếu, nhưng từ trước đến nay một lời nói một gói vàng, này vài thập niên đè ở trên người hắn gánh nặng rốt cục muốn dỡ xuống. Hắn ánh mắt thoáng nhìn Đế Quân trong lòng ngực một mặt hồng mao, kích động ánh mắt một đốn. Vài thập niên không thấy, Đế Quân hài tử đều có. Chương 21, thẩm niệm không biết chính mình liền đầu cũng chưa lộ ra tới, cũng đã ở thiên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ thật dài vừa cảm giác làm rất nhiều lung tung rối loạn mộng trong mộng nàng trong chốc lát về tới cổ đại ngồi ở trên xe lăn hoàng đế sủng địch mà cười điểm nàng cái mũi gọi nàng kiều khí bao trong chốc lát lại đến vườn trường ăn mặc giáo phục nam sinh đầy mặt kiệt ngạo một bên kêu nàng tiểu chú lùn một bên đem nàng ôm ở trong ngực trong chốc lát mơ thấy một thân tây trang buồn xỉn tổng tài hung tợn mà đưa cho nàng một trăm khối sau đó đem nàng ấn ở trên tường hung hăng hôn môi trong chốc lát mơ thấy mãn nhãn ngây thơ hồn nhiên tang thi thanh niên ngoan ngoãn mà hộ ở bên người nàng một tấc cũng không rời Trong mộng mặt các không giống nhau, nhưng lại có được đồng dạng một loại hơi thở, đó là nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong hương vị. Liền giống như hiện tại, bao vây ở bên người nàng hương vị giống nhau. Thầm thúy cường đại ôn nhu, lệnh nàng tâm an. Ngô, thẩm niệm lười biếng mà duỗi người. Hiếp lại mắt thấy đến chính mình một đôi tuyết trắng cánh tay giãn ra, nàng mới phát hiện không biết khi nào, nàng không ngờ lại có thể hóa hình. nội coi đan điền, một viên kim đan quay tròn ở trong cơ thể xoay tròn. Mà thức hải trung cử vĩ cuốn quanh linh đài an tĩnh mà hoàn chỉnh mà huyền phù ở trung ương, mà này thượng cái kia kim hoàng sắc chân long hư ảnh không biết khi nào thế nhưng giống như biến thành thật thể uy phong lẫm lẫm xoay quanh ở linh đài phía trên, thân thể thường thường xẹt qua linh đài thượng chín cây đuôi chọc đến thẩm niệm thần hồn hơi hơi dùng mình, mang theo ngứa cùng sung sướng. Nàng nhịn không được điều động thần hồn, ở linh đài thượng cô động ra một cái bàn thể tiểu hồ ly hồn thể, móng vuốt nhỏ đi cao kia cự long long lân, lại không ngờ mới vừa một đụng tới, đã bị cự long toàn bộ nhi truyền tiến trong thân thể kín không kẽ hở, lại tiểu tâm cẩn thận. Vân Thầm niệm không nghĩ tới chính mình thức hải chung thế nhưng kia long ảnh sẽ không chịu chính mình khống chế, muốn tránh thoát lại bị hắn thấp hèn tới thật lớn long đầu cấp chặn tầm mắt, sau đó toàn bộ thân thể liền bị một cây ấm áp đại đầu lưỡi từ đầu đến chân liếm một lần, nàng toàn bộ hồ giống như điện giật giống nhau, thật lớn sảng khoái cùng run dày che trời lấp đất mà đến, phảng phất cao trào giống nhau. Bảo bảo trước tỉnh lại, trong mông lung, nàng thế nhưng từ kia long ảnh trong miệng nghe ra ý cười. Người thế nhưng đem ngươi thần hồn giấu ở ta thức Hải đừng thẩm niệm dựa vào thanh vi bên người nghe hắn chậm rãi nói xong trình sự kiện tiền căn hậu quả nhịn không được oán trách nam nhân tâm tư thâm trầm thế nhưng vẫn luôn sấn nàng không biết trộm đem chính mình mỗi cái thế giới thần hồn mảnh nhỏ gửi chứa ở nàng thần hồn chung sau đó theo nàng mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành mượn bộ thiên thạch tay ở nó mí mắt ngầm thoát đi dị thế giới cũng cuối cùng ở mặt thế thế giới khi hoàn thành mảnh nhỏ khâu một lần nữa ngưng kết tự thân thần hồn Khi chỉ là ta cho chính mình lưu cuối cùng một cái chuẩn bị ở sau. Thanh vi cười khẽ hôn hôn trong lòng ngực nữ nhân khóe môi. Nếu không phải năm đó ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, làm ta ở trên người của ngươi lưu lại một chút ấn ký, cách này chuẩn bị ở sau sợ là cũng vĩnh viễn vô pháp thi triển ra. Hảo oa, nguyên lai like khi đó ngươi liền đánh ta chủ ý. Thẩm niệm cũng nhớ tới cách kia kỳ quái mộng, chính mình ở trong mộng lấy hồn thể hình thức xuất hiện ở năm đó giao chỉ yến chung, còn cố ý hôn cái gì cũng không biết đế quân đại nhân một ngụp. Không phải ngươi đánh ta chú ý sao? Nam nhân mặc lam sắc con ngươi tiệm thâm thanh âm hơi khàn. Ngươi là nghìn năm qua lần đầu tiên dám thân ta nữ nhân. Thẩm niệm nhướng mày, cũng là duy nhất một cái. Mặt nếu đào lý nữ từ nghe vậy rốt cuộc nhoèn miệng cười, giống như ngàn vạn phồn hoa nở rộ. Ta còn tưởng rằng là kia mấy cái thế giới đại ma vương yêu ta chủ động theo ta đi đâu. Thẩm niệm như cũ không thuận theo không buông tha, dùng ngón tay điểm nam nhân ngực. Cho nên căn bản không phải như vậy ân. Đương nhiên cũng là, khôi phục qua đi mấy cái thế giới ký ức thanh vi lúc này sớm đã không giống đã từng như vậy thanh lãnh không có người mùi vị cầu sinh dục cực cường hắn vội vàng vì chính mình biện dài. Nếu không có yêu người những cái đó bắt được khí vận linh khí ta nhưng sớm hút đến không còn một mảnh. Long từ trước đến nay là bá đạo, những cái đó không có ký ức tàn khuyết thần hồn mảnh nhỏ theo lý sẽ cắn nuốt rất sở hữu linh khí đi chữa trị tự thân, nhưng trên thực tế lại chỉ là an tĩnh địa bàn hoàn ở tiểu hồ ly thức hải không chỉ có không có cướp đoạt linh khí còn che chở nàng một chút tu hảo nàng rách nát linh đài chẳng qua nhà hắn tiểu hồ ly khí vận thật sự không tồi kia mấy cái thế giới cuối cùng phụng dưỡng ngược lại linh khí nhiều lần đều thập phần cuồn cuộn không chỉ có cũng đủ nàng chữa trị tàn hồn cũng có không ít lợi nhuận cung hắn khôi phục. Nếu không, hắn căn bản vô pháp ở trở lại một trời một vực sau như vậy trong thời gian ngắn tỉnh lại, liền tính như thế, hắn kỳ thật vẫn là ở ký sinh họa đấu trong cơ thể thu dưỡng vài ngày, mới chân chính một lần nữa thức tỉnh trở về. thẩm nhiệm kiều tiếu mà hừ một tiếng, nàng nắm nam nhân vạt áo, biểu tình nhìn như hung ba ba kỳ thật thanh vi lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Thanh vi đại nhân ta cũng mặc kệ ngươi hiện giờ là đại ma vương vẫn là cái gì đồ bỏ đế quân, dù sao ta ngủ như vậy mấy cây thế giới. Về sau, người chính là người của ta có biết hay không? Thanh vi cười khẽ, tốt tuân mạnh, hai người ỉ ở Thanh vi động phủ dường thưởng lại thấp giọng rong dài trong chốc lát. Trải qua Thanh vi phân tích thẩm nghiệm cuối cùng đã biết chính mình này từng chuyến dị thế giới chi lữ rốt cuộc vì sao mà đến. Nguyên lai like liền nàng đã từng gặp cực khổ đều là kia phá cục đá sờ một tay dẫn tới thẩm nghiệm hận không thể đem kia cục đá lại một lần ta cái hy toái. Nhưng bên cạnh nam nhân khuyên lại nàng ý tưởng. Đối với kia viên mưu hoa cực đại tạo nghiệt đông đảo bổ thiên thạch dễ dàng phá hủy chỉ có thể làm bên trong kia linh trí quỳ quyệt khí linh lại lần nữa chạy thoát, hắn có càng tốt biện pháp trị nó thế nàng báo thù. Hắn một lần nữa ngưng kết thần hồn, đối với chân long mà nói cũng ý nghĩa một lần lột xác trọng sinh. Hiện giờ trụ trời thượng kia cụ long thân xem như hắn di lột mà bộ thiên thạch hắn ở nhà tù tăm tối chung cũng đã từ kia thu lam trong tay đoạt lại đây hà cấm chế, chỉ đợi giao dư đế tôn, một lần nữa luyện chế, bộ thượng cửu trọng thiên cuối cùng một tia khe hở. Mà bồ thiên thạch trung kia mưu toan lấy thiên đạo mà đại chi linh trí nói vậy chân chính thiên đạo, sẽ hào hào dùng vô cùng vô tận thời gian, giáo hội nó cái gì gọi là thế gian này mệnh số cùng quy tắc. A niệm cảm ơn ngươi. Thanh vi hồi tưởng khởi một đoạn này thời gian trải qua, nhịn không được cúi đầu đi tìm trong lòng ngực nhân nhi môi, đem người ấn ở chính mình trăm trưởng lớn lên huyền giường băng thượng, hung hăng mà khi dễ một phen. Ngô hô cảm tạ ta cái gì? Thật dài một hôn lúc sau thầm niệm ôm nam nhân cổ chọn một đôi mắt đào hoa truy vấn. Ngón tay thon dài ở hắn sau trên cổ vuốt ve, làm Thanh vi cảm thấy chính mình nếu là trả lời không tốt sợ là tiểu hồ ly lại đến như kia mấy cái thế giới giống nhau tùy thời làm hắn đẹp. Cảm ơn ngươi tìm được ta. Cảm ơn ngươi làm ta biết cái gì là ái. To như vậy xanh thảm đáy hột thế giới an tĩnh mà mềm nhẹ tuấn giật xuất trần nam nhân giờ phút này nâng lên khuôn mặt yêu dã nữ từ gương mặt nghiêm túc mà thâm tình mà nói. A niệm, đã từng ta cho rằng thế giới này với ta không hề ý nghĩa. Dù cho ta tại đây trên đời số mệnh đó là ngăn cản thiên tài cứu lại thương sinh, nhưng ta như cũ lẻ loi một mình. Chính là ngươi làm ta biết thế giới này còn có rất nhiều tốt đẹp cùng thú vị chỉ cần là cùng ngươi ở bên nhau thẩm niệm chớp chớp mắt nguyên bản bởi vì chính mình bị mặc xanh kéo vào cục chung mà tích góp kia một chút tiểu oán trách hết thầy hỗn mấy cây thế giới tới nay đối nam nhân yêu say đắm cùng tưởng niệm hóa thành nồng tình một đôi thượng chọn mắt đào hoa giờ phút này chuyên chú nhìn nam nhân ba quang liễm diễm a niệm ta may mắn chính mình cứu thương sinh bởi vì ngươi nhất định là thương sinh còn dư ta bảo bối tới đây chuyện chỉ ngủ với đại ma vương đã kết thúc